Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với một tập truyện Lấy bối cảnh ở làng quê miền Bắc vào những năm tháng xưa cũ Và câu chuyện này cũng rất hay nhưng cũng rất gây dợn Mời quý vị đến với tập truyện Ác nghiệp nghề đỡ đẻ của tác giả Thuy Diệm Câu chuyện cách đây gần 20 năm nay chỉ còn là lời truyền miệng, nhưng chỉ cần nhắc đến thì dù già hay trẻ, những người đã có mặt trong đoạn thời gian ấy đều lạnh sống lưng. Nhiều người chịu không nổi mà nôn mở đến mặt mũi trắng bạch, người ngoài chỉ biết một điều, làng vẹn không ăn thịt lợn. Không chỉ vậy, trong làng ấy không hề nhìn thấy bóng dáng con lợn, người gây ra cơn ác mộng kinh hoàng ấy là người đàn bà đỡ đẻ vùng núi, mụ núi xiểm. Khi ấy rừng núi bạt ngàn, ngôi làng nằm giữa thông lũng cách xa đường lộ. Tuy không ở miền rừng sâu núi thầm, nhưng cũng là cách xa với nơi phố thị. Khi ấy vẫn chưa có trạm y tế, ai ốm bệnh thì tìm thầy lang, hay trong nhà có bà đẻ thì tìm bà đỡ. Nơi ấy bà đỡ được gọi là mụ núi. Mụ núi xỉm nổi tiếng mát tay, đám trẻ, trong 10 đứa thì đã 8 đứa là do bà đỡ đẻ. Nhà bà hai trai một gái đều đã có gia đình con cái ra ở riêng rồi. Còn mỗi bà sống một mình, hai con trai bà đều muốn đón mẹ về phụng dưỡng nhưng bà bảo không. Bà nói là nhà này ấy, là nhà bà với cha bọn họ, có chết bà cũng chết ở đây. Với lại giờ bà còn làm được, một mình bà dư sức nuôi bản thân. Mà đúng là thế thật, nhà bà ấy tuy không khang trang nhưng cũng rộng rãi đầy đủ. Cái thời mà nuôi con trâu con lợn còn là xa xỉ thì bà đã có một đầu lợn nái. Mỗi lượt nó đẻ không mười thì cũng chín con lợn con. Nỗi nuôi lợn thôi thì bà cũng đủ ăn đủ sống rồi. Đằng này bà còn là mụ núi có tiếng. Mỗi lần đỡ đẻ như vậy bà đều được người ta trả tiền rồi trứng gạo này kia. Con lợn nhà bà xỉm to lắm đen xì. Ai cũng thắc mắc mỗi rau với chuối thôi mà sao con lợn to thế lại mắn đẻ. Cái thời nơi thôn sâu núi xa còn nghèo đói lạc hậu mà con lợn nó to béo ụt ịt, nhưng mà thắc mắc vậy chứ cũng không ai nghĩ nhiều. Mỗi lần đỡ đẻ mụ núi xịm đều xách theo cái cặp lồng sắt, ai có hỏi thì bà nói kim chỉ thuốc thang thôi. Khi đỡ đẻ cũng không ai để ý gì, nhưng cái cặp lồng ấy tanh tanh mùi máu để lâu ngày, nơi cái viền nắp màu sẫm sẫm như có cái gì bám vào, không ai thấy bà xịm mở nó ra bao giờ. Trời tối muộn chỉ văng vẳng đâu đó tiếng chó sủa ma Mùa núi xỉm ra vẻ cắp theo rổ trứng gà Tay vẫn xách cái cặp lồng quen thuộc cha con đầu có khác Lại là thằng cu bụ bẫm Này cũng to lắm chứ Không rách miếng nào luôn Được đáo đẻ Vừa đi mụ vừa tấm tắc khen cái gì đó lạ lắm Cái cặp lồng của mùa như đựng cái gì đó nhiều lắm Cái nắp cởi cả lên Có cái chất gì đó tràn ra lòng thòng ngoài miệng nắp Vừa về nhà mụ núi xỉm đốt vội cái đèn dầu Rồi xách ra sau bếp Vừa nhai trầu tỏm tém Vừa bắt cái nồi to tướng lên bếp Bếp trò đã tắt ngấm từ lâu Mụ hỉ hụt nhóm lại bếp củi Cái cặp lồng vẫn còn đặt ở bên chân Trong không khí thoang thoảng Cái mùi tanh tanh của máu Bà xỉm bắt bếp xong Thì mới xách cặp lồng đi lấy dao lấy thớt Khi mụ đổ cái cặp lồng ra Thì ta mới biết trong đó là cái nhau thai Hãy còn nóng, máu vẫn còn chảy ra Ê, còn nóng ấm lắm Mùa núi xỉm cắt cái nhau ra thành từng đoạn từng đoạn Rồi tống cả vào cái nồi trên bếp Nước rửa dao thớt mụ cũng đổ hết vào nồi Đấy, bà mới xách về cho mày đấy To còn tươi Ăn đi rồi đẻ cho bà lứa mới Cái điều cười khò khè làm khuôn mặt già nuôi nhăn nhúng cả lại Trên mặt vẫn còn lấm tấm máu bắn lên Căn nhà tối tăm im lìm chỉ le lói ánh lửa ở căn nhà phía sau Trong cái đêm đen u tịch ấy lại có đôi con người trắngẩn sắc như dao không ngừng nhìn về phía cái nồi trên bếp cho đến khi nhìn kỹ thì không phải mắt ai cả là con lợ nhà bà xỉm nuôi nhưng cái ánh mắt nó khiến người ta táng hồn khiếp đạp nó đâu phải ánh mắt con vật vô tri nó là sự thèm khát ớn lạnh không một ai phát hiện ra ngay cả bà xệm cũng vậy cho đến khi phát hiện thì đó đã là cơn ác mộng trong mỗi đêm đen Khiến người ta không tài nào đi vào giấc ngủ. Bà xem mỗi lần đỡ đẻ đều sẽ nói với người ta. Để bà đưa cái nhau đi xử lý cho. Với lại xưa nay cũng không ai để ý nó hay giữ nó làm gì hết. Bà nghĩ dù gì thì cũng là thịt. Mà người thì không ăn được. Thôi cứ vứt vào nồi cháo heo. Cứ vậy nhiều lần rồi bà phát hiện con lợn gầy còm nhà mình. Thế mà béo ra lại mắn đẻ khiếp. Rồi cứ thế từng lần đỡ đẻ. bà lại lấy nhau thai về nấu cho nó ăn. Ban đầu bà cũng nghĩ không biết có bị gì hay không, nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng là thứ đầu bỏ đi, nuôi mấy năm rồi cũng có thấy bị sao đâu. Thế nhưng bà cũng không để ai biết hết, dù sao thì cũng không phải hay ho gì. Nuôi con lợn ấy gần 10 năm có đôi lần bà làm liều, nhà nào có đứa con gái lỡ chót thì chạy đến nhờ bà bỡ bỏ đi cho. Một núi biết này biết kia nên vài ba nắm lá là trôi tuột ra hết Sau đó ném cả vào nồi Thời đó thì ai mà nghĩ gì xa xôi Cái làng bé tí nằm kẹp trong thông lũng Thông tin cũng không có nhiều Thế vậy nên bà cũng không biết cái vụ thai nhi này nọ Khi ấy vẫn là cuộc máu bé tí Ai mà cho là con người Ở cái nơi mà không ai biết thì sự kinh khủng đó đã dần lớn lên từng ngày Mười năm đủ nuôi lớn một con quái vật rồi Mà con quái vật đó nơi đằng sau vách gỗ thấp nhìn người qua lại Cho đến khi đứa cháu gái bà Diệm chạy đất chuồng lợn trêu con heo lớn Heo bự, heo bự bà ơi, heo bự đen xì xì Ờ đúng rồi, heo bự đen xì xì Đợi heo bự sinh ra heo nhỏ là ni của bà lại có thịt heo ăn rồi Hai bà cháu vừa nhìn con lợn vừa nói cười Không ai để ý, khuất sầu cây tay lớn màu đen kia, đôi mắt hung ác, đang liếc nhìn họ. Đôi mắt vừa kỳ sĩ vừa hung ác, kèm theo sự căm phẫn thù hận. Con lợn như biết tất cả mọi thứ. Nó hiểu lời người nói, nó cũng biết vì sao nó ở đây và con nó đã đi đâu. Nó sinh rất nhiều, rất nhiều. Mỗi lần sinh con đều đau đớn mệt mỏi. Nhưng từng lứa, từng lứa đều không có một đứa con nào lớn lên cạnh nó. Rồi một ngày nó biết là con nó đang ở trong bụng những sinh vật đứng ngoài kia. Ánh mắt nó càng hung dữ, hàm răng cứng nhe ra như muốn nhai ngấu nghiến cái gì đó. Mỗi đêm nó sẽ lại nhảy qua cánh cửa gỗ, tắm mình dưới ánh trăng. Một cảnh tượng không ai ngờ nổi đang diễn ra khi nó đứng dậy trên hai chân. Một con lợn to tướng đứng lên còn cao hơn người trưởng thành, hai móng trước của nó gặp trước ngực. Nó đứng nơi gõ đất đầu làng hướng về phía mặt trăng. Nó học những con mèo hoang cử hành nghi lễ, bái nguyệt. Những con vật biết bái nguyệt đều đã khai mở linh trí. Chúng chỉ chờ cơ duyên thành tinh. Nhưng trước giờ bái nguyệt chỉ có mèo chó và chuột. Một con lợn bái nguyệt khiến người ta vừa buồn cười vừa lạ lùng. Lạ lùng là cái sinh vật vốn ở nơi bẩn thỉu không phải động vật, khó khả năng thông linh. Sao lại tự khai mở linh trí Học những loài vật thông linh kia Tù luyện thành tinh Khi trời gần sáng nó lại nhanh như gió Chạy về, nhảy vào chuồng Rồi lại giả vờ bị đói kêu é ép, ép đòi ăn Nó hụt mặt và máng ăn không ngừng Nhưng đôi mắt nó chỉ toàn là sự ghét bỏ căm tức Cũng không một ai để ý đến điều đó Sự lạ bắt đầu xảy ra trong ngôi làng nhỏ Đêm tối trong ánh đèn dầu mờ mờ tỏ tỏ Những người không ngủ sớm thường thấy một cái bóng đen thổi lùi Đi trên con đường làng Đầu to, tai cũng to Trong miệng răng nanh nhọn nhọn Chân nó ngắn nhưng bước đi lạnh nhanh như gió Người ta chuyển tay nhau rần rần Mới đầu cũng không ai tin Nhưng sau cùng càng nhiều người thấy Thì họ đâm ra lo sợ Làng đang định cắt cửa người theo nhóm đi gác đêm Thì lại có việc xảy ra tiếp Cả vịt nuôi trong nhà không biết bị mất đâu hết Trứng gà cũng bị dẫm nát Đang nghi là có trộm vào làng Nên trưởng làng quyết định chọn thanh niên trai tráng Cứ ba người một nhóm thay phê nhau đi gác đêm Một hai đêm đầu không thấy có gì Gà vịt không bị mất Mà cái bóng bí ẩn kia cũng không xuất hiện Nhưng tới đêm thứ ba thì như điểm báo trước Dông bão của làng Hai trong ba người gác đêm bị giết chết Khi chết rất thê thạc Thì trên người như bị gặm cắn nát bấy không ra hình ra dạng Mắt trợn ngược cho thấy khi chết họ đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng Người còn lại chạy thoát như bị gáy một chân Chân anh ta như bị dã thú cắn Xương thịt nát vụn chỉ có thể cắt bỏ Không ai hỏi được gì từ anh ta cả Anh ta la hét cả ngày trông thấy ai cũng sợ hãi Người làng lại đâm ra lo sợ không thôi Họ sợ có dã thú và làng ăn thịt người Từ đó không ai gác đêm nữa Nhà nào cũng đi ngủ từ sớm đóng cửa kín mít. Không khí tăng tóc sợ hãi bao trùm thôn làng. Bà Diệm cũng không còn đi đỡ đẻ ban đêm nữa. Nếu có đi bà cũng xin họ ở lại đến sáng mặt trời lên cao mới về. Những tượng như vậy sẽ an toàn. Nhưng không, con hung thú càng hôn tợn hơn. Nó lén chạy vào nhà rồi bắt đi những đứa trẻ còn nằm trong nôi. Khi người ta phát hiện ra thì cái nôi đã trống rỗng. Sáng hôm sau sẽ chỉ còn vài vóc đẫm máu trước cổng nhà. Trẻ con bị bắt ăn thịt ngày càng nhiều. trưởng làng nhân lúc ban ngày chạy vội đi xã báo cho họ để cán bộ về điều tra. Cho người ta nhanh bắt cái con thú giữ lại. Bà Diệm đã được con trai bắt ép về nhà mình ở. Bà chỉ sang nhà cũ ban ngày cho lợn ăn do nhà con bà không có chuồng lợn. Mỗi lần đi đi đều vội vàng nên bà không nhìn kỹ phân trong chuồng heo đã chất cao. và lẩn vẩn trong đó có những khúc gì đó trắng trắng đỏ đỏ. Mà con lợn nhà bà mỗi khi bà quay lưng đi, đều độc địa nhìn bà. Mắt nó gườm gườm, nhếch hai bên mép lên để lộ răng nanh trắng ẩn Một con lợn nhà nuôi rau nuôi cám, lại có răng nanh vừa dài vừa nhọn, như dã thú heo rừng. Trên xã có cửa mấy người về đi điều tra. Bạn đêm họ núp sau rặng cây nhìn về hướng con đường lớn trong làng. Dưới bóng những ngôi nhà, Một con vật to lớn đen đúa bước đi bằng hai chân, miệng nó há rộng chảy đầy nước rãi. Hai mắt nó đỏ lòm, cây mũi đặc biệt đủ để khiến người ta nhận ra nó là loài gì. Nó nhìn thẳng và rặng cây nơi mấy anh bộ đội ẩn núp. Ai nấy như nín thở, tay lần mò nơi thắt lưng tiềm súng. Khi vừa chạm vào bán súng thì con vật biến mất, biến mất ngay trước mắt họ. Rất nhiều người đứng đây nên không thể nào là hoa mắt được. Tất cả hoảng loạn chạy ra khỏi rặng cây, nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng có gì. Tất cả chỉ như là ảo ảnh. Ngay khi trái tim treo lơ lửng hạ xuống, thì tiếng hét lại truyền đến từ sau lưng. Một anh bộ đội bị con heo quỷ quái cắn vào cổ, máu phun ra bắn lên mặt những người đối diện, cũng làm ướt bộ lông đen của nó. Hàm răng lớn sắc nhọn cắn phập vào cổ anh lính trẻ. Anh vẫn cựa quậy không ngừng. Máu chảy ròng ròng Những người khác vội rút súng bắn về phía con heo Nhưng già nó như sắt thép không thể xuyên qua Khi người lính kia ngã xuống nó lại biến mất Từng người từng người bị nó bất chợt xuất hiện cắn đứt cổ Nó khiến họ hoảng sợ rồi kết liễu họ chỉ trong tích tắc Năm mạng người cứ thấy chết dưới răng nành nó Sáng sớm khi dân làng phát hiện ra cán bộ đã chết hết Súng không còn đạn và mảnh đất ấy nhộm đỏ bởi máu Tất cả khiếp sợ tái nhợt mặt mũi, tiếng la hét, tiếng than khóc vang vọng trong thùng lũng buổi bàn màng. Con quái vật ngày càng lộng hành, nó đã không còn lén lút giết người nữa. Sức người và súng đạn không thể chống lại nó. Ngôi làng bị nó như một kho thức ăn dự trữ. Nó ngang nhìn xuất hiện giết chết bất kỳ ai trông thấy nó. Dù lén lút hay ẩn nấp thì kỳ dị là nó luôn phát hiện ra và giết chết họ một cách mang dở nhất rồi ăn thịt họ Hôm đó đang buổi ban trưa, mụ núi xỉm cùng con dâu về nhà mũ cho lợn ăn. Cô con dâu phụ mẹ chồng bê cái xô thức ăn đổ vào máng lợn. Mắt cô lờ đáng nhìn con lợn đen rồi la lên thất thang. Bà xỉm quay lại hỏi con dâu. Sao đấy? Làm sao đấy? Sao là... Chưa hỏi xong bà cũng la lên khiếp đạt. Trong chuồng lợn nhà bà, một đống xương trắng nằm lẫn lộn trong bãi phân hôi thối. Còn con lợn nhà bà thì như nhận ra hai người đã phát hiện ra gì đó Nó không giả vờ ăn hùng hụt nữa Đôi mắt nó đỏ lòm lòm nhìn cả hai Tối nó đứng thẳng trên hai chân sau nhìn về phía họ Còn quái vật trong làng lại chính là nó Đang đứng ngay trước mắt hai người Bà xìm với con dâu vừa la hét vừa bỏ chạy Cứu, cứu tôi với, có ai không cứu với, có ai không Tiếng la hét kêu cứu náo loạn cả thôn làng im lặng. Đang buổi trưa ai cũng lấy chút can đảm hụ nhau chạy ra. Người ta kinh hoàng nhìn thấy con lợn nái nhà Mụ Núi Điễm đang há rộng hàm cắn vào đầu bà. Óc trắng với máu tươi bắn tứ tung. Cô con dâu đánh nhũn cả chân mà lăn lê bò trườn về phía đám người. Con quỷ ấy có vẻ không để ý đến cô nữa. Người ta lén kéo cô vào đám đông. Bà Điễm tắt thở từ lâu. Nhưng con quái vật vẫn độc địa thủ hành nhìn bà Nó cắn nát đầu bà rồi nhai rạo rạo Đứng từ xa ai cũng nghe được cái âm thanh dọn óc đó Ai nấy run rảy tay chân kéo nhau chạy về nhà Sau lưng họ là tiếng gầm cừu của quái thú Là tiếng cắn xé máu thịt Thế giờ nó là con lợn nhà bà Xiếm Nó thành tinh rồi Thì đấy, cô cũng thấy rồi đó thôi Đều nói vật sống lâu thành tinh Nó cũng sống mười mấy năm được còn gì Bác nói tôi mới nhớ Có con lợn nào sống mười mấy năm Mà còn khỏe mạnh sinh đẻ đều đều thế được đâu Tôi muốn rời khỏi đây Rời cái làng này Sớm muộn gì nó cũng giết cả làng thôi Nó giết cả bộ đội đấy Người ta có súng còn không giết được nó Thì nó là con lợn tinh rồi Yêu tình yêu quái nó biết làm phép mà Tiếng bàn tán xôn xao lặng lẽ Ai cũng sợ bị con nghiệt xúc nghe thấy Người ra đường càng ngày càng ít, ông trưởng làng lại muốn lên xã chuyến nữa. Đi thì nguy hiểm mà không đi cũng là chờ chết. Làng ai cũng đồng ý, còn có mấy người gan lớn đi cùng trưởng làng. Xã họ không giết được cũng phải đi tìm thầy Mo bắt nó lại. Còn có thêm mấy người chịu không nổi nữa, cũng khăn gói theo trưởng làng lên xã đi nương nhà bà con ở nơi khác. Cả đoàn đi từ khi mặt trời lên tới khi mặt trời lặn cũng không thấy ai về. Hai ngày rồi ba ngày cũng không thấy bóng ai hết. Hay là họ bỏ làng mình rồi. Hay, hay hay là con con lợn kia nó giết họ luôn rồi. Khả năng này rất là lớn. Dân làng thà rằng đoàn người kia trốn đi thì ít nhất còn có ai đó kêu người tức cứu làng. Nhưng nếu họ chết hết rồi thì bọn họ đã như cá nằm trên thớt. Lành càng chìm vào im lặng, không còn tiếng đi lại nói cười. Cánh cổng im lìm đóng chặt, không ai dám thắp đèn đến mức thở mạnh hay nói chuyện lớn tiếng chút, họ cũng không dám. Họ biết họ không thể rời khỏi làng, cái đang chờ đợi họ chỉ có cái chết. Còn nghề xúc trêu đùa mạng sống của họ, nó thỉnh thoảng vào một nhà, bất kỳ, để bắt một người ăn thịt rồi bỏ đi. Để lại nỗi khiếp sợ cho những người ở đó, không thể chôn cất, chỉ có thể chôn ngay trong nhà. Lương thực trong nhà cũng dần cạn kiệt, họ vật vờ chống cự từng ngày như vậy. Từng đêm, họ nghe tiếng cầm rú từ đầu làng, còn nít khóc ré lên. Người lớn chỉ còn cách vừa run sợ, vừa bịt miệng bị tay trúng lại. Cuộc sống như chìm xuống địa ngục. Bên ngoài rìa ngôi làng, một người máu thịt lẫn lộn nằm dưới mấy chục xác chết khó nhọc, trườn bò đi về hướng ngược lại làng. Anh ta may mắn sống sót dưới sự tàn sát của con yêu tinh. nhưng cũng bị thương rất nặng. Khi ra ngoài địa phận làng, anh ta mới thở vào nhẹ nhóm. Trên người đau đớn lại thêm vừa đói, vừa khát. Anh vẫn cố sức nhích đi từng đoạn, từng đoạn ra đường lớn. Nắng chiếu rát mặt cổ họng khô khát, nhưng anh sợ, nếu anh ngừng lại thì con vật đáng sợ kia sẽ biết và chạy tới. Anh phải sống, vì gia đình anh, vì những gương mặt thân quen kia và vì những người đã chết oan uộng. Một chiếc xe đạp đang đường Chạy ngược về phía anh, người trên xe nhìn thấy một người máu thịt lẫn lộn đang trườn bò. Người ta tưởng anh bị tai nạn nằm ở đây, thắng cấp cái xe dừng lại hỏi han Này, anh ơi! Này anh! Cứu! Cứu! Biết người còn sống thì người kia mới thở vào. Anh ta nói. Anh gặp tai nạn à? Đoạn đường này vắng lắm, khó gọi được xe. Anh còn cầm cự được không? Tôi đèo anh lên trạm y tế xã. Thấy người nằm trên đất gật gật Anh ta mới cẩn thận dìu đỡ người lên Ngồi sau yên xe Ngồi chắc, bám chặt tôi nhé Tôi đi đây Lực cả người không có sức bám chặt vào người phía trước Bao lần anh muốn ngã khụy xuống May mà người phía trước đỡ lại được Đào đớn trên bắp đùi Cộng với cảm mất nước Làm anh mất dần tỉnh táo Đoạn đường hãy còn dài Người kia gồng lưng lên đạp xe thật nhanh Khi tới trạm y tế Lực đã ngã vật ra đất kéo theo cả người cả xe cũng ngã theo. Bác sĩ ơi, bác sĩ, có người tai nạn. Người kia la lên gọi người trong trạm y tế ra đỡ, mấy người trong đó chạy ra đỡ xe với anh ta dậy, rồi cùng nhau lấy cáng khiêng lực vào. Chân bị gãy, thịt trên đùi trái cũng nát gần hết, mất nước, may nhờ anh phát hiện được tới kịp lúc. Anh có biết anh này nhà ở đâu không? Tôi cũng không biết. Thấy trên đường tưởng bị tai nạn Nên tôi mang đến đấy Thôi tôi về trước nhé Nói đổi vội vội vàng vàng ra về Bác sĩ cũng không giữ lại Đợi Lực tỉnh dậy mới hỏi thăm sau Đêm khuya Lực mới tỉnh Anh hé đôi môi khô khóc Khát nước Y tá trực phòng vội rót cho anh ly nước Lấy thịa đút tới bên miệng Anh tỉnh rồi à Đây là trạm y tế Có người thấy anh trên đường nên đưa vào đây Lực nhấp mấy thẻ nước mới mở được miệng. Ờ, tôi ở làng vẹn, tôi lên xã báo. Anh cứ nghỉ đêm nay đi đã. Có gì mà khỏe hơn nói với chúng tôi. Chúng tôi giúp anh gọi người bên xã qua. Lực gật nhẹ đầu tôi lại nhắm nghiền mắt. Bây giờ anh thực sự không có một chút sức lực nào. Sáng sớm cô y tá mua giúp anh thố cháo loãng, bảo anh ăn rồi cô đi báo với người bên xã hộ anh. Đợi lực ăn xong, quê tá quay lại với hai người đàn ông đội mũ cối. Lực khó nhọc nói, à, Chào cán bộ, tôi làng vẹn, chồng làng có. Hai người cán bộ xã kiên nhẫn nghe lực khó nhọc kể lại từng chút một. Có chút khó tin, nhưng đúng là năm đồng chí họ cử xuống làng bắt thú giữ, vẫn chưa trở về, cộng thêm lực nằm đây. Hai người cao mày hỏi, Vậy ý cậu là con lợn đó giết người rồi ăn thịt họ? Năm đồng chí kia cũng bị giết rồi, anh khẳng định là nó. Đúng là nó, nó giết bà xem trước. Mắt tôi, đoàn người tôi với trưởng làng đều bị nó giết hết. Nó cứ thoát biến, thoát hiện. Nhà nước đang thi hành bài trừ mê tín dị đoan, phổ biến khoa học xã hội xuống khắp mọi miền. Thân làm cán bộ họ cũng khó mà tin lời anh nói. Nhưng có một điều chắc chắn là có người chết. và dân làng họ đang gặp nguy hiểm. Anh cứ nghỉ ngơi, chuyện này chúng tôi sẽ báo lên cấp trên, sẽ sớm có biện pháp xử lý để bảo vệ người dân. Lực cảm ơn họ, nhưng anh vẫn nhớ lời mấy cụ giả nói. Tìm thầy mo bắt yêu, còn lợn thành tinh rồi. Anh biết cán bộ họ không tin chuyện ma quỷ này, nhưng họ sẽ không nghe anh nói. Anh phải nhanh tìm được thầy mo đến bắt con lợn tinh đó, nếu không người chết sẽ lại càng nhiều. Làng đang chờ anh, gia đình đang chờ anh. Xã họ làm nhanh lắm. Chiều hôm đó họ báo với Lực là họ cử thêm người mang thêm súng xuống làng rồi. Họ nghi là heo rừng không có cái ăn xuống làng phá. Lực khuyên ngăn họ nhưng không được. Từng ngày nằm trong trạm y tế, Lực cứ nóng bức trong lòng không yên. Đã 5 ngày rồi mà người đi xuống làng không ai trở lại. Lực biết chắc chắn họ đã chết. Anh phải rời đi tìm thầy Mo thật nhanh. Anh sợ con hung thú đã tức giận, nó sẽ giết người nhiều hơn nữa. Mấy trăm mạng người trong làng sẽ chết hết. Khi lực đang định lén y tá trốn đi, thì giường kế anh lại có người chuyển vào. Một ông cụ hơn 60 tuổi bị ngã gãy chân, được người ta bó bột khiêng vào. Họ còn xách theo túi bài ông mang theo nữa. Ông cụ ngã gãy chân mà da mặt vẫn hồng hào tinh thần phấn chấn, khiến ai cũng há hốc mồm. Ông còn chào hỏi lực rồi nói chuyện với mọi người nữa mà. Đến khi y tá kiểm tra băng vải xong xuôi, dạng dò ông cụ nằm nghỉ ra ngoài, ông lại quay qua lực. Trông cậu bị nặng thế. Lực đỡ hơn nhiều giờ, anh nói chuyện cũng không cần dùng sức nữa. Dạ, cụ, nói cụ không tin chứ, còn đây là bị lợn quỷ nó cắn. Ông cụ ngạc nhiên lắm, ông hỏi lại. Cậu bảo lợn quỷ à? Lần đầu tôi nghe đấy. Chuyện thế nào cậu kể tôi nghe với? Y tá ở ngoài phòng lại lắc đầu. Anh Lực này ở đây suốt ngày cứ lợn quỷ heo quỷ suốt. Bây giờ thêm ông cụ hay tò mò này nữa. Bên trong Lực lại bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong làng anh. Thêm việc cán bộ xuống đó mãi không thấy về nữa. Ông cụ càng nghe mặt lại càng nghiêm túc. Đột nhiên ông đứng dậy cả nhắc theo cái chân gãy sang giường của Lực. Anh nhìn muốn chố con mắt, ông cụ này trông vậy mà khỏe thế. Ông ấy ra giấu lặng với anh rồi ngồi xuống giường anh, để giọng nói. Giới thiệu về anh, tôi tên Thất là đạo sĩ lang thang bốn phương tám hướng. Lời anh nói tôi tin. Nghe như anh kể thì nó đã dính mạng người rồi. Mới sống nhiều đó năm mà đã thành tinh thì con lợn này cũng không vừa đâu. Càng giết người thì đạo hành nó càng cao, để lâu nó giết hết người trong làng. Là nó đi khắp nơi gieo hại đấy Nếu anh tin tôi thì cứ nói với tôi hướng vào làng Tôi giúp làng anh chuyến này Lực vẫn đang bàng hoàng lắm Khi anh định đi tìm thầy Thì đã tới tận cửa rồi Anh vội lại lục ông Thầy giúp làng con với thầy Còn đổi ơn thầy lắm Nhưng thầy cẩn thận thầy ạ Còn lợn đó dữ lắm Mà thầy thế này đi được không thầy Ông thất chỉ vào cái chân gãy Này á, một hai ngày là ổn thôi, không sao, vừa lúc tôi chuẩn bị vài thứ Ông lại lê về giường mình lôi cái túi vải đất sờn cũ ra Cậu xem, tôi cũng đủ đồ nghe tới làng có gì tôi tự chuẩn bị sau Ông móc ra kính bát quái kiếm gỗ đào, chuông cờ, chai lọ bùa chú linh tinh Toàn đồ mấy ông thầy Pháp hay dùng Ráng đợi mấy ngày, cậu chỉ đường cho tôi là được Lực an tâm phần nào, đợi hai ngày sau anh chỉ đường cho ông thất đi vào làng mình. Anh cũng muốn về theo, nhưng giờ thân mình anh không đi được nên đành thôi. Anh ngạc nhiên là cái chân gãy của ông thất giờ chỉ cãi nhắc cãi nhắc đôi chút chứ không giống bị gãy chút nào. Ông thất để lại mấy tờ tiền lẻ viện phí rồi lặng lẽ trốn đi. Hướng ông đi là hướng về làng vẹn. Qua con đường lớn của xã là rẽ vào đường nhỏ, băng qua rừng cây là vào đến thông lũng. Đi thêm một đoạn là làng vẹn ở ngay trước mắt. Trên đường đi toàn là bóng cây dập bóng. Đường làng vẫn chưa khai hoang mở lối nhiều, bụi rậm nhiều lắm. Ông thất nhìn trong bụi rậm lác đác xương trắng, vài mảnh vải bị xé nát vương tứ tung. Mặt ông lạnh lùng. Thứ nghiệt xúc, kiếp trước làm điều ác ôn, kiếp này đã đọa xúc sinh đạo, vẫn không biết hối cải. Khai mở linh trí lại đi vào cấm đạo của thiền địa. Làng vẹn mấy ngày nào còn đông đúc nhộn nhịp, nay vắng lặng như làng hoang. Lá cây rơi đầy đường, chó mèo không có lấy một con, cửa mỗi nhà đều đóng chặt. Dấu hiệu nhận biết nhà có người sống là đôi lúc trong nhà có một vài tiếng động khe khẽ. Một ngôi làng chỉ còn nỗi hoảng sợ tăng tóc. Ông thất thở dài tìm một nhà còn có hơi thở sinh hồn người sống rồi gõ cửa. Người trong nhà như hoảng sợ mà im ắng lại. Ông mới cất tiếng. Tôi là người mà cậu Lục trong làng mình gọi tới. Tôi nghe cậu Lực kể rồi. Người trong làng cứ yên tâm. Tôi đến để giúp làng mình. Cho tới khi nghe đến cái tên quen thuộc lâu nay không trở lại, người trong nhà mới thở nhẹ ra. Là người Lực nhờ tới sao ạ? Lực đâu rồi? Có vẻ chung với cụ không ạ? Vừa nói họ vừa mở cửa kéo ông vào nhà, còn không quên ngó nghiêng trước cửa rồi lại vội vàng khóa chặt cổng nhà lại. Ông thất nhìn một nhà lớn nhỏ xanh sao vàng vọt, trên mặt còn vương nỗi sợ. Lực bị con nghệ súc kia tấn công, mày còn sống sót đang nằm ở trạm y tế trên xã. Cậu ấy gặp tôi kể tình hình trong làng. Tôi nghe vậy mới xin cậu ấy chỉ đường tới đây. Người tu đạo chúng tôi lấy chữ tà diệt ma làm chỉ ngôn. Đây cũng là lời thánh thần và sư tổ truyền dạy. Những người ngồi trước mặt ông đều khóc khóc cười cười. Nhưng cũng chỉ nghẹn ngào trong cổ họng Thầy giúp làng tôi với Dạo trước người trên xã cửa xuống cũng bị nó giết luôn rồi Gần đây nó không giết ai nữa Nhưng cứ sống thế này không bị nó giết chết thì cũng chết vì đói Ông thắt lấy trong túi ra ít thanh lương khô Với vài viên kẹo chia cho mấy đứa nhỏ Đứa nào cũng sợ sệt Gương mặt trẻ thơ vô hồn Họ ngồi nói chuyện hồi lâu Tới khi trời tối mới sắp xếp cho ông căn buồn nhỏ để ngủ lại. Ông thất giận. Bác chủ nhà đừng thông báo gì cả. Mai tôi đi khắp làng thám thính coi sao. Chắc nó cũng biết có người lạ vào làng rồi. Ông đặt một lá bùa trừ tà vào tay chủ nhà, bảo ông ấy dán vào trước cổng. Như vậy có thể ngăn tinh quái vào nhà. Bác chủ nhà rối rít cảm ơn ông rồi chạy ra cổng dán lá bùa lên cửa. Xong xuôi ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ tìm được điểm tựa nên đêm ấy họ không gặp ác mộng. Tinh thần cũng thả lòng đi rất nhiều. Tờ mở sáng hôm sau khi ai cũng đang chìm trong giấc ngủ. Con tinh quái xuất hiện trước cổng nhà ông Thuận. Nó thở phì phì ánh mắt sắc lẹm, hàm răng nanh, nhe ra, làm người ta cảm giác như nó đang cười. Con tinh quái đẩy cửa nhà ông Thuận. Nó cảm giác có hơi thở xa lạ ở đây. Một kẻ ngoại lai xâm nhập vào địa bàn của nó. Nhưng... Khi chi trước vừa chạm vào cánh cửa, nó đã giật bắn trụ lên. Một đạo ánh sáng vàng nhạt cắn ngay cửa ngăn nó bước vào. Còn yêu tình gầm lên giận dữ, nó lào thần mình to lớn vào hai cánh cổng đóng chặt. Rồi lại bị bắn ngược về phía sau, nện xuống đất một tiếng nặng nề. Mặt nó vằn tơ máu ngó nhìn cánh cổng, rồi nhìn ra lông như bị lửa đốt của mình. Cặp mắt đỏ nhìn trọng trọc vào ngôi nhà. Ta tinh liết nhìn ngôi nhà rồi bỏ đi Nó phải nhanh chóng bổ sung máu thịt vào chỗ bị bùa chú thiêu đốt Những con người ở đây chính là thức ăn của nó Hoàn cảnh hoán đổi không còn là đồng loại nó Con của nó làm thức ăn cho những người này nữa Trời sáng mờ mờ lên ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng Hàng đêm cô luôn bị đánh thức bởi ác mộng Một linh cảm không hay ập đến làm lòng cô nóng như lửa đốt Cô cảm giác được rằng cái chết đang tới rất gần cô Ngó nhìn đứa trẻ còn ngủ vù vùi trong chăn, liền cắn răng nhẹ nhàng đặt đó vào trong chum Cô rải rơm rạ lên đó, rồi giấu ở nơi góc bếp. Một loạt âm thanh nặng nề nện xuống lòng đất chuyển đến từ sau lưng. Liền cứng cả người, cô không dám xoay đầu lại, một cái bóng khổng lồ đáng sợ bao phủ lấy cô. Mùi khét, mùi máu tanh tràn và khoang phổi. Liền đùn rảy ngước nhìn lên trên, khoang hàm lớn mở rộng trên đầu cô. Khi cô chưa kịp hét lên thì nó cắn xuống, máu tươi bắn tung tué lên đống rơm cô vừa rải. Tiếng nhai nuốt cán xé dừng lại khi trời vừa sáng, trên đất chỉ còn vảy vóc thấm máu, ngay cả xương cũng không hề còn một mỏ. Ông tất từ chối ngồi lại ăn cơm với gia đình ông Thuận. Cả nhà cứ ăn đi, tôi đi quanh làng nhìn một chút. Ông cũng không nói với họ hôm qua còn quái vật có tới đây, ông cảm nhận được sự hoạt động của bùa trừ tà. Còn vật mới chỉ tu được thân thể cứng rắn, linh trí khai mở hết, nhưng vẫn chưa tu được thần thông. May mà còn kịp, nhưng đã nhiều người chết quá rồi. Ông sẽ bỏ tấm bùa cũ đi, dán lên một tấm mới, đi qua mỗi hộ nhà ông đều dán vào trước cổng nhà họ một lá bùa trừ tà. Nó đã biết có mình ở đây thì sẽ không để cho họ yên đâu. Thôi, nhanh nhanh tìm ra nó mới là cách tốt nhất, oán khí nhiều quá. Đi vào giữa làng, ông lấy kính bát quái và chuông chiêu hồn ra, bắt đầu chân đạp hướng Bắc, chuông chiêu hồn, hướng Tây, kính bát quái hướng Nam, di chuyển theo hình bát quái âm dương ngũ hành. Miệng ông gọi. Thiên địa huyền hoàng, người đã đi sắc ở lại, xương cốt chưa lạnh, hồn ở đâu có nghe gọi thì về. Điếm. Gió thổi mạnh lên lá cây xào xào, nhưng lại không có một vong hồn nào xuất hiện. Ông cảm nhận được những tia tàn hồn yếu ớt còn ở nơi nào đó, nhưng lại không thể xuất hiện. Oán khí thì ở khắp nơi. Trong mắt ông ngôi làng đã bị oán khí đen đúa nuốt trọn. Chết oan chết uổng, xác thịt không lành lặn hồn phách bị thôn phệ. Sao không oán được chứ? Đợi tôi bắt được tà tình sẽ lập đàn cầu siêu cho mọi người. Tình quái là những vật tồn tại trong thiên địa gặp được cơ duyên mà khai mở linh trí. biết thu nhặt linh khí đất trời tu luyện thành tinh, cơ duyên có khi trăm năm mới gặp. Thường những vật thông linh hoặc đã sống lâu trong đất trời mới khai mở được linh trí. Thánh Phật có đức hiếu sinh, cơ duyên của chúng nó cũng không dễ mới gặp được, nên thiên sư đạo cũng sẽ không vì chúng lại yêu mà đuổi tận giết tuyệt. Có những tinh quái giờ vào thời gian tu luyện từng ngày biến thành nhân dạng được trường sinh. Chúng chủ yếu thu thập linh khí Một vài con sẽ biết tìm vật có linh khí dồi dào như nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liền ăn vào để gia tăng đạo hạnh. Nhưng bên cạnh đó cũng có những tinh quái lựa chọn đường ngang ngõ tắt, đi trái với luật trời. Chúng sử dụng huyết nhục con người để tu luyện lậm vào tà đạo. Những loài như vậy, một khi bị thiên đạo biết sẽ bị dáng thiên lôi đánh chết, nên chúng thường không ngừng giết người, thôn vẻ hồn phách, sớm tu nhân dạng. Tôi ở dưới lớp da người trốn tránh ánh mắt thiên đạo Thiên sư đạo sĩ gặp những trường hợp này sẽ lập tức thu phục đánh chết Ông tiếp tục đi vào từng con đường nhỏ trong làng tìm nhà có sinh khí dán mùa trước cổng Đến khi ông dừng lại trước căn nhà đã bị đạp nát cổng Mùi huyết tinh tỏa ra khắp nơi Hình như còn văng vẳng tiếng khóc trẻ con Ông chạy vội vào Chỉ thấy ở nhà sau chỉ còn một bãi máu đã khô trên nền đất Trong đống rơm trong góc có tiếng khóc thất thanh Ông vội bới rơm ra nhấc nắp chùm dậy Bên trong là đứa bé được quấn chăn Đã khóc đến mặt mũi tím tái Có thể nó đói lại ở trong tối Không khí ít Nên mới khóc đến muốn ngạt thở Ông bế nó vào nhà trên Trong nhà đã không còn ai Có lẽ họ biết có yêu tình sắp đến Nên giấu nó trong chum Có máu bắn lên mới không bị nghiệt xúc phát hiện Đột nhiên tấm ảnh trên góc tủ Đập vào mắt ông Một tấm ảnh cưới thì phải Trong ảnh là cô dâu chú rể Dựa đầu vào nhau Có lẽ là bố mẹ đứa trẻ Ông nhìn kỹ thì kinh ngạc nhận ra Chú rể là lực Thanh niên ông gặp ở trạm y tế Tội nghiệt mà Một gia đình còn đang êm ấm Này vợ mất con nhỏ còn thơ dại Ông thất lắc đầu Rồi nhẹ nhàng ôm đứa bé Vỗ vỗ nhẹ vào lưng dỗ nó nín khóc Ông không đi tìm tung tích tà tinh nữa Màng đứa bé quay về nhà ông Thuận nhờ họ trông giúp lực một thời gian Vợ ông Thuận bế lấy đứa trẻ đút cho nó ít nước cháo đang để phần cho ông Thất Rồi dỗ nó ngủ Dặn mấy đứa cháu để ý kỹ đừng làm ổn đến em nhỏ Bà nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, nhém kỹ chăn mền rồi lại ra ngoài Bên ngoài ông Thất đang nói về chuyện bắt yêu quái Hiện giờ cũng không biết nó trốn ở đâu Nhưng mà cũng điểm phận làng mình thôi Tôi dùng la bàn rồi mà oán khí ghê quá tìm không ra hướng Nếu bác dám thì nhờ bác đưa tôi tới chỗ nó ở trước kia coi sao Biết đâu tìm được gốc rễ gì đó Ông Thuận nghe ông nói mà dùng mình một cái Ông ấp ống run rảy Thầy thầy, thầy, thầy nói tôi tôi với thầy đi, đi, đi tìm nó sao Ấy bác chủ nhà đừng sợ Không phải đi tìm mà là đi thu thập coi có thông tin nào không thôi Có tôi đây rồi Có gì tôi giữ nó lại, bác chạy về nhà là được. Này, này, chuyện này như vậy nguy hiểm cho thầy quá. Không sao đâu, này cũng là làm khó bác, nhưng ngặt nỗi có nhiều chỗ tôi cũng không quen. Ông Thuận vẫn còn lo lắng lắm, bởi ông cũng không biết thầy thất có tài giỏi hay không. Nhưng giờ người ta bất chấp nguy hiểm mà giúp mình rồi, thì mình cũng không thể nhát chết mà bỏ mặc người ta thế được. Ông mới đánh bảo Thế để tôi đi với thầy, nhưng trong nhà còn con nít tôi không yên tâm lắm. Thầy không biết chứ, cái con lợn kia rất thích bắt trẻ con. Ông thất cam đoan. Bác cứ yên tâm, ra khỏi nhà là tôi bày cái pháp trận. Mọi người cứ yên tâm ở trong không bước ra khỏi nhà thì ma quỷ tinh quái không dám động vào. Bác đi với tôi thì tôi nhất định bảo vệ bác an toàn về nhà. Thất tôi thề là từ hôm nay làng mình sẽ không ai bị nó giết nữa. Ông Thuận gật gật đầu, ông yên tâm rồi. Cơm chưa xong là ông thất lấy mấy đoạn dây đỏ ra, đeo lên tay cho mấy đứa trẻ trong nhà. Dây đỏ này tôi ngâm trong máu chó mực với chu xa, đã được luyện bởi pháp quyết đạo ra, đeo cho bọn nhỏ để bảo vệ chúng khỏi tà khí. Ông đưa cho vợ chồng ông Thuận hai lá bùa đã gấp thành hình tam giác. hai bác cả giữ lá bùa này đi, thấy nó cứ ném vào người nó rồi bỏ chạy là được, bùa ngũ lôi đó. Ông còn vào bếp xin ông táo một ít cho bếp rải quanh nhà. Vừa rải, ông vừa lầm rầm khấn vái. Xong rồi sao thầy? Xong rồi đấy. Mình đi thôi bác. Đi sớm về sớm. Trời tối không rõ đường. Hai người ra khỏi nhà bước nhanh về hướng nhà mụn núi xỉm. Ông Thuận nắm chặt lá bùa trong tay bước đi nhanh như ma đuổi. Ông thất biết ông ấy sợ. Dọc đường hai người cũng không nói gì. Trong làng, Đã tử khí âm u mà khi bước vào cái sân nhà bà xếm nó càng u tịch hơn nữa. Ông thuận lạnh cả sống lưng, mặt mày tái nhợt. Bàn tay cầm bùa của ông nóng lên như bị phỏng. Lúc sau đã không cảm nhận được các góc được xếp của lá bùa. Ông hoàng hồn đưa tay lên nhìn thì lá bùa đã cháy thành cho từ khi nào. Mồ hôi lạnh tuôn ướt thái dương, ông vội đưa tay với ông thất. Thầy, thầy, thầy coi... Ông thất gật gật đầu không nói gì, ông móc ra cái thẻ bài gỗ đưa cho ông Thuận, ý bảo ông cầm lấy. Ông Thuận nhanh tay cầm lấy rồi nắm chặt. Trong phút chốc tâm lý ông bình ổn lại sau cơn sợ hãi. Ông cảm thấy như có ai đó nhìn mình từ sau lưng. Ông cong người lại, càng nắm chặt tay hơn, cứ đi nép nép vào người ông mà không dám ngoái đầu ra đằng sau. Vừa bước vào nhà, ông đã cảm nhận được Trong nhà này không bình thường. oán khí ở đây rất nhiều. Lại còn có thứ gì đó rất giống âm hồn đang ở đây. Ông không muốn lên tiếng. Cứ vậy đi vào sân rồi đi từng gian nhà. Trong nhà phụ đầy bụi với mạng nhện. Nhà trên không có gì. Họ lại ra nhà sau. Nhà sau là nhà bếp với nhà kho nhỏ. Sau nữa mới là trường lợn. Nơi góc bếp nổi tráng lợn hãy còn mở vung. Bốc ra mùi ôi thiêu buồn nôn. Cây ông thất chú ý. Lại là cái cặp lồng sắt. còn nằm lan lóc nơi so bếp. Mùi máu tanh ổ ế lại còn oán khí oan uổng của trẻ con chết non. Dường như ông đoán được nó đã từng đựng cái gì. Ông lại gần quan sát, rồi cầm nó theo. Đi ngang, nồi cháo lợn ông khẽ nhăn mày. Dù nhạt nhưng vẫn có oán khí rất giống cái cặp lồng. Làm bậy không thể sống. Mình về thôi bác thuận. Cả hai bước nhanh về nhà, Lúc Ảnh tới nhà thì thấy cửa của một nhà mở he hé có tiếng người gọi với đằng trước. Bác Thuận, bác đi đâu đấy? Sao bác An thế? Đây là người nào thế? Ra là Hoài con dâu nhà bà Xiếm, ông Thuận mới dừng lại nói. Đây là thầy mà thằng Lực mời tới. Nhà tôi vừa đến nhà mẹ chồng cô đấy, mà sao cô ra đây? Hoài nghe tới nhà mẹ chồng là lại run lên. Cô làm sao quên được cảnh tượng mẹ chồng chết trước mặt mình Mà cơn ác mộng của làng lại đi ra từ căn nhà đó à, Cháu ra vứt mấy túi rác Giờ lắm rồi Mà sao, sao tới đó Thầy thầy giúp được làng mình thật sao Ông thất ra hiểu ông Thuận đừng nói nhiều Giờ tâm lý ai cũng sợ hãi cả Ông An ủi hoài Cô đừng lo Tôi sẽ cố hết sức để cứu làng mình Cô cầm thẻ bài này bảo treo nơi gian giữa nhà Còn tình quái không vào nhà được đâu Yên tâm đi Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi Hoài vội nhận lấy Nước mắt cô giàn rủa Còn cảm ơn thầy Thầy chú ý an toàn giúp cho làng con sớm ngày được bình yên ạ Ông thất gật đầu Rồi cùng ông Thuận ra về Hoài đóng cửa chạy vội vào nhà Bảo chồng bắt ghế treo thẻ vào giữa nhà Cô không nói với chồng gì nhiều Chỉ bảo Cô Có thể tới làng rồi thôi Vừa vào cửa nhà thì ông Thuận đã vội hỏi um, Thẻ gỗ này là gì vậy thầy thất Ông thất nhận tấm thẻ lớn bằng hai ngón tay Thẻ này tôi dùng gỗ đào mọc gần chùa với đào quán làm ra Trên thẻ có khắc thượng thanh đại động chân kinh tạ ma sợ hãi nó Nhưng không có nhiều Lần này tôi mang ít lắm Thẻ này bác giữ đi Ông Thuận không hiểu mấy kiến thức đạo pháp, nhưng theo ông thì tấm bài gỗ này rất có uy lực. Ông đang nêu cẩn thận cầm trong tay, tối ngủ còn để dưới gối đầu giường. Đêm đó đi ngủ ai cũng nghe thấy tiếng cào rống giận dữ của con lợn quỷ ấy, nhưng không một nhà nào bị nó xông vào. Tiếng cầm rống đến tận ban trưa mới ngừng lại. Ông thất từ trong nhà nhìn ra ngoài, như đã chắc chắn được suy nghĩ trong lòng mình, ông nói với ông Thuận. Đêm nay chuẩn bị bắt nó được rồi Bác chủ nhà phụ tôi làm một cái hình nhân bằng rơm nhé Bác gọi giúp tôi thân nhân là bà Xiếm tới nữa Có gì vừa làm tôi vừa giải thích Hai ông cụ hì hụt làm con hình nhân rơm Làm với kích thước giống như người trưởng thành tứ chi đầy đủ Họ còn mặc quần áo đầy đủ cho nó Làm xong ông Thuận cầm tấm bài gỗ đào chạy sang nhà con trai bà Xiếm Mời anh con trai qua nhà Anh ta nghe bảo là thầy gọi thì vội bỏ việc trên tay xuống đi với ông Thuận qua nhà bên kia. Bên nhà ông Thuận thì ông thất đã lấy tờ giấy trắng vẽ ngũ quan cho người rơm. Mối mắt là ông còn chưa vẽ gì hết. Đợi hai người ông Thuận vào cửa thì ông vẫy tay kêu lại. Giờ tôi giải thích nguyên do tiền căn hậu quả của việc này cho hai người hiểu. Sau nó cứ làm theo lời tôi dặn là được. Đợi hai người ngồi xuống, ông mới bắt đầu giải thích. Gây nền cái cớ sự này cũng là từ mẹ anh, bà Xiếm đấy. Bà làm bà đỡ mà lại phạm kỵ lấy nhau thai người đi nuôi súc vật. Không những thế còn dùng huyết nhục của bào thai. con lợn kia vốn nó không thể thành tinh. Nhưng năm dài tháng rộng, trong nhau thai có bồn để gốc các con người. Là căn nguyên gắn liền đan điền Thêm nữa, bào thai dù chưa thành hình dạng, nhưng nó đã có sinh mệnh của mình. Đã có huyết nhục sơ căn, bãi lại để xúc vật ăn chúng làm con vật, tiếp nhận cái sơ căn ấy. Từng chút một khai mở linh trí, hài nhi đã có linh hồn của bản thân nó, bị vứt bỏ rồi máu thịt cũng bị xúc vật ăn sẽ sinh ra oán nghiệt. Oán nghiệt không rời được bản thể xúc vật mới cộng sinh với nó. Con vật sau khi khai linh trí đã dùng oán nghiệt để tu hành tà tinh. Nó biết bái nguyệt để tu luyện, sau biết dùng huyết nhục con người để tăng đạo hạnh sớm ngày tu thành nhân dạng có tu vi. Nó lại mang oán hẳn với con người rất nặng, tùy vậy đã phạm luật trời, nhất định phải diệt. Thạch bằng hoàng nghe cái sự thật ấy, anh không ngờ được quả ngày hôm nay, làng nhận lại là do mẹ anh. Thảo nào nó lại to đến vậy, lại sinh đẻ nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh. Đây là do trong người nó đã dần tích tụ oán nghiệt sinh đại yêu khí Thân thể sẽ càng kiện thể hơn Thạch với ông Thuần phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được những điều không tưởng ấy Nhưng bà xỉm cũng chết rồi Người chết hết tội dương Cũng không thể oán hận với bà ấy Cả hai anh ý không nhắc chuyện này nữa Hiểu được kích nguyên do là được rồi Lúc này mới quay lại chuyện diệt trừ tà tinh Vậy giờ thầy cần bọn con giúp gì á? Ông thất chỉ vào con hình nhân nói, giữa gia đình cậu có sự móc nối nhân quả với nó, sau cùng nó cũng sẽ tìm tới mà thôi. Hôm qua tôi rán bùa trong làng nó không giết ai được, bị bùa chú làm bị thương. Bây giờ nó vừa cần máu thịt vừa tức giận, tôi muốn rủ nó ra. Mẹ anh đã mất nhưng còn liên kết cốt nhục trí thân, anh cho tôi bắt tự tôi làm hình nhân thế mạng đi. Thạch đọc giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh cho ông. Ông viết vào tờ giấy vàng rồi nhét vào bụng hình nhân. Cậu cắn ở đầu ngón tay, tay đứt ruột xót, đầu ngón tay đi liền với tim. Cắn xong vẽ mắt cho con rối, chuyện còn lại cứ để tôi. Thạch làm theo y lời ông bảo, cắn ngón tay rồi vẽ mắt cho con bù nhìn. Mắt vừa điểm tự nhiên, anh thấy người lạnh toát. Một sự thân thuộc xuất hiện khi anh nhìn vào con hình nhân. Nó là hình nhân thế mạng Chính là dùng máu của cậu bỏ lên đó Một tia sinh mệnh của chính cậu thần thuộc là đúng Giờ tôi dặn Tôi đóng kỹ cửa cầm chặt lá bùa này Ngoài kia có gì đi nữa cũng không được ra Kể cả nghe giọng tôi hay ai đi nữa cũng không được ra Cậu chỉ cần biết trời sáng mới được mở cửa Hiểu không? Thành nhận lá bùa rồi gật gật vâng dạ liên hồi Ông cũng không giữ anh ta lại lâu Xong việc bảo anh ta về nhà nghỉ ngơi đi là được Dứt ra một tia sinh hồn trong người Sắc không khỏe cho lắm Dễ yếu ớt ngất xỉu này kia Cho anh ta lá bùa cũng Là sợ bị cô hồn dã quỷ Ta tinh làm hại Tia sinh hồn kia chờ trời nắng lên ra phơi nắng Là lại bù vào được thôi Ông thất chỉnh lại Con hình nhân cho ngay ngắn Rồi phủ lên đầu nó tấm vải đỏ Đem cất vào chỗ tối Vẽ mắt cho con rối thì phải Chè nó lại trước khi sử dụng Vận vô tri một khi khai nhãn thường rất khó nói Chính vì vậy người ta rất kỹ tự vẽ mắt Cho tượng Rồi người giấy con rối này kia Chiều tối ông thất dặn cả nhà đóng chặt cửa Rồi một mình xách người rơm ra cửa Hình nhân tuy bằng rơm Nhưng cũng dùng cọc cổ làm thân Mà chưa kể mấy ngày trước ông còn gãy chân Mà giờ thấy ông xách nó gọn ơ đi nhanh như gió Giờ ông vẫn chưa cảm nhận được con lợn tinh kia trốn ở đâu Nhưng ông biết tới nơi ấy sẽ rụ được nó ra Đẩy cánh cửa gỗ ra Vừa bước vào sân đã thấy âm u tịch mịch Đêm khuya lại không một bóng người hay tiếng động Tiếng cửa gỗ cọt kẹt Tiếng gió thổi chập chờn Làm người ta dựng tóc gáy Nơi ông chọn để dụ yêu tà ra Chính là nhà bà Xiếm Nơi căn nguyên của tội lỗi Cũng là nơi duy nhất nó có thể vào được Đặt hình nhân xuống nền đất, ông vẽ bà lá bùa đỏ chiêu tà. Hai tay con hình nhân cuốn chặt chỉ đỏ đã tầm máu gà trống. Ba lá bùa dán lên vai và trán hình nhân. Bây giờ chỉ cần chờ nó lần theo mùi máu và hơi thở sinh hồn mà mò tới thôi. Đời rất lâu cũng không có một động tĩnh, nhưng ông biết nó sẽ tới. Nhân quả này ép buộc nó phải tới. Ông lấy kiếm và bùa trừ tà đã chuẩn bị ra. Bùa ông dùng chủ yếu là bùa ngũ lôi đạo gia mau sơn Uy lực chạm yêu trừ tà rất mạnh Loại bùa này vẽ thành rất khó Người vẽ đạo hạnh về cao Trước khi vẽ cần trai tịnh sạch sẽ niệm pháp quyết tổ sư ra Tế bút tế mực tế giấy Sau đó mới hạ bút vẽ bùa Phủ văn phải trong một sẽ vẽ Không được lệch hay ngừng một giây Ngũ lôi là năm đạo thiên lôi Trong đó có dương hỏa trí linh đánh lui mọi tà vật Đây là một trong những loại bùa thường thấy ở đạo gia. Thành kiếm lần này ông sử dụng là kiếm đồng tiền. Vì yêu vật này không sợ dương khí, dương khí trên gỗ đào không đủ để áp chế nó. Kiếm đồng tiền này, ông là ông tự luyện được đại đế cho vào lửa của Lữ La Sát mới đúc thành hình. Lần này dùng đến nó cũng là do quá nhiều tội nghiệp. Kiếm đồng tiền vừa vung ra đá lắc liên hồi, chưa kiếm bằng pháp ấn đạo gia dung lên, báo hiệu có tà vật tới gần. Đợi lâu thế cuối cùng cũng tới, xem ra là chó cũng rứt rộng. Hai tấm hỏa phủ vung lên cháy phường phường trên không chung, thắp sáng cả một khoảng sân rộng. Trước mắt ông là một con vật khổng lồ hung tợn, cả mình tràn đầy sát khí nhìn ông. Nó biết mình bị lừa, nhưng sự căm tức khiến nó tự rơi vào bẫy. Ẩm Ẩm lao đến muốn cắn nát ông Ông thất nhanh nhẹn tránh né từng đòn tấn công của nó Dắt nó đi theo một vòng tròn Khi né bên phải, khi né bên trái Từng bước đi vần vần theo âm dương ngũ hành Tay cầm kiếm, tay kẹo phủ Nhưng ông vẫn không công kích nó Con vật điên cuồng tấn công Nhưng luôn trụt vượt Đến khi bước cuối trong ngũ hành trận vừa xong Thì ông ngừng lại chia kiếm về nó Bộ ngũ lôi phóng tới làm con vật Như bị lửa thiêu đốt mà gào thét Ông lại tiếp tục chỉ chú Nhất sát thượng giới tình Nhị sát trung giới tà Tạm sát hạ giới ma Tứ sát địa giới âm Ngũ sát tà đạo quỷ thần Phụng thỉnh thái thượng Lão quần Cấp cấp như luật lệnh Sát Con vật bị giam lại trong vòng tròn Những hàng chữ triển sáng lên trên mặt đất đã vẫn lao đến nhưng bị bật lại. Nghiệt xúc, vì phạm phải luật trời thiên địa bất dung, phạm giới nghiệt, vĩnh viễn không thể thành người. Ta thay trời hành đạo diệt bỏ yêu tà siêu độ vong linh. Kiếp trước làm điều sai phạm bị phạt, làm xúc sinh chiêu đọa của xúc sinh, nhưng lại không biết hối cải. Mỗi câu nói ứng với một đạo sét đánh ở trong pháp trận, kiếm đồng tiền hạ xuống từng ứng với một đạo Cứ thế không ngừng chút xuống, đánh nát từng chút đạo hành mà nó tích cóp. Từng luồng khí đen bay khỏi người nó bị giam vào pháp trận. Oán khí ngút trời kéo theo tà ma khắp nơi tìm đến. Tà ma có tính thôn phể. Khi mà một đồng loại ngã xuống, chúng sẽ cắn nút đạo hành của nó. Một lần tiến 10 bước, uy lực kiếm đồng tiền phát huy cực hạn. Lửa nữ bạt của la sát bùng lên, thiêu rụi ác khí, nhưng lại bỏ qua những tia tàn hồn mong manh. Đang bay ra khỏi con súc sinh nó vẫn cửaầy muốn chảy trốn cho đến khi tia yêu lực cuối cùng bị đốt rồi để lại là một cái xác lợn đang dần teo top lại chỉ còn một lớp ra bỏ xương đây vốn là hình hài nó nên có ôngắt lấy chuông chiêu hồn lắc từng nhịp cố hồn phủ đốt lên những tàn hồn kia nhanh chóng bắt lấy linh lực kia cùng nhau cuộn thành một cục ông nhận lấy dùng cố hồn phủ Bao lấy rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi Họ là những cam phẫn Sợ hãi và oán niệm còn sót lại Của những người đã mất Vô trì vô giác bám theo con lợn Hồn phách của họ đã bị ăn mất Không thể đi đầu thai Sót lại chút ít này Chỉ có thể nhang khói thở phụng Sau khi mổ yên mà đẹp Tích cóp không chục năm cũng phải trăm năm Mới có thể lành lặn và luân hồi Mọi người đã chịu khổ rồi Này ác nghiệt đã chết co như đã cắt được một phần nhân quả, cố gắng ôn nhượng chờ đợi một thời gian, muốn rời đi hay ở lại thì tùy mọi người. Thu dọn một chút đồ vật rồi dùng phổ thanh tẩy xử lý xác con lợn, xong xuôi đầu đấy ông mới ra về. Thật đã giết nó không khó, khó cái là trên người nó đeo theo mạng người bọn họ hãy còn bám trụ lại đó. Cưỡng ép giết nó thì ngay cả một cơ hội bọn họ cũng mất đi, tội nghiệp sẽ mãi còn đó. Người chết mãi không siêu thoát được, mà cũng không còn gì để siêu thoát, ông mới dùng thanh kiếm này. Trăng trên trời sáng trưng sau khi mây đen bị xua đi, trên con đường làng bóng người đàn ông bước đi khoan thai nhẹ nhàng. Người trong làng mất đi quá nửa, thành nên trai tráng không còn mấy, làng này vừa trải qua tai ương sẽ khó khăn lắm. Có lẽ ông ở lại đây một thời gian vậy. Vừa đi về ông thất vừa đăm chiêu suy nghĩ. Lúc về tới cổng nhà ông Thuận thì trời cũng vừa tờ mờ. Chắc cả mọi người còn ngủ. Thôi chở thêm một chút, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Ông ngồi ngay trước cửa nhà đợi một hồi, cho tới khi trong nhà vang lên tiếng động, ông mới lên tiếng gọi cửa. À, bác Thuận ơi, tôi thất vẻ rồi đây. Ông Thuận trong nhà nghe tiếng gọi thì hơi chần chừ Ông nghĩ lại lời thầy dặn thạch hôm qua rồi lại lưỡng lự. Ông thất gọi đến lần thứ năm, ông mới chạy ra mở cổng. Thế là ông thất thật, còn lạnh lạnh phấn chấn trở về thì ông mừng lắm. Thầy về rồi, bắt được nó rồi sao thầy? Ờ, bắt nó rồi, từ nay làng mình yên bình rồi. Đợi trời sáng hẳn bác ra tập hợp mọi người lại, tôi có chuyện muốn thưa với làng mình. Ông Thuận gật đầu, ông nói. Vâng vâng, đội ơn thầy lắm, chắc thầy cũng mệt rồi, thầy vào nhà nghỉ chút đi đá. Đợi hồi nữa tôi đi gọi mọi người Hai người đóng cổng rồi đi vào nhà Bà Thuận đã nấu sẵn nồi cháo từ hôm qua tới giờ Đang hâm nóng lại Thế ông về bà múc trước cho ông một bát Thầy uh, uống trước cho ấm bụng Mệt mỏi cả đêm rồi Bọn trẻ chưa dậy đâu thầy Thế ông về thế này ai cũng biết chuyện đã êm đẹp rồi Mặt ai cũng tươi tắn Cái sức sống vui vẻ lâu nay bắt đầu trở lại với họ Ông cũng không tự chối, nhận bát cháo rồi ngồi xuống ghế chậm chậm ăn. Ông Thuận chạy đi gõ cửa nhà Thạch, nhờ anh giúp ông gọi những người trong làng. Mới đầu nhà nào cũng đóng cửa không đáp, nhưng nói một hồi thì cũng có nhà ra nhà không. Phải đến tận trưa mới thuyết phục được cả làng tới nhà ông. Mọi người không cần sợ nữa, còn lần kia đã bị thầy thu phục rồi, làm mình được cứu rồi. Trên những gương mặt xanh sao bơ phờ Là vẻ lo được lo mất Họ muốn vui vì đã được cứu Nhưng lại sợ chỉ là nhất thời Lỡ con lợn kia chưa chết hẳn Nó phải báo thủ làng thì sao Họ đã sống trong sợ hãi quá lâu rồi Sắp quên mất ánh sáng là như thế nào rồi Một làng vốn đông đúc Tuy không chủ phố Nhưng cũng là có ăn có mặc Giờ lại chỉ còn lại một nửa Lại chưa kể người trên đã xuống mấy lượt Đều chết cả Thời gian chưa tới nửa tháng mà như đã qua cả đời Đến những đứa trẻ thơ cũng sợ hãi thấp thỏm không yên. Phải cần một thời gian dài nữa họ mới vượt qua nỗi đau này nổi. Cả làng tới vào buổi trưa nắng, khoảng sân nhà ông Thuận không đủ chỗ có người phải đứng tận ra ngoài đường. Ông Thất trình bày hai năm rõ mười với họ, rồi ông nói. Giờ mọi người có thể yên tâm là không còn nguy hiểm nữa. Nhưng những người vô tội bỏ mạng thì làng mình nên xây cái từ đường thờ phụng họ. để họ an nghỉ. Có cái từ đường hương khói mà thịnh, thì yêu ma không dễ làm hại làng mình đâu. Họ sống hiền, chết oan, có người thờ phụng họ sẽ phù hộ làng mình. Để không như vậy là phải tội. Làng mình oán khí sát khí nhiều, cần thời gian với dương khí gột đi bớt, có họ chấn giữ sẽ tốt hơn. Thầy nói phải, làng tôi đổi ơn thầy lắm, nhờ thầy chỉ cho hướng đi như thế nào mới phải đạo ạ. Ông chậm ngâm chút rồi nói tiếp. Giờ mọi người cứ đi tìm sương cốt còn sót lại cho họ. Tôi thấy bên rừng cây nhiều lắm. Mang họ về tắm rửa sạch sẽ, sang quan nhập tiểu rồi ăn táng ở khu đất chung của làng. Sau đó tôi với mọi người làm lễ cầu siêu rồi mới dựng từ đường. Lấy một cái ngày đẹp hàng năm làm dỗ cho họ. Nhớ báo lên xã cho họ biết, xã họ giúp mình khắc phục khó khăn. Ai nấy đều vâng dạ lời thầy nói chí phải. Chiều hôm đó ông thất với một vài người lên xã Vừa trình bày sự việc với cán bộ vừa đón lực về Trình bày nhưng họ ăn ý không ai nhắc đến vụ ma quỷ cả Cũng có mấy cán bộ thiệt mạng ở đó Nên chính quyền họ cho vốn xây từ đường Lại có chính sách giúp dân làng khắc phục hậu quả của thú giữ để lại Tuy vậy nhưng vụ việc lại được đồn thổi ra bên ngoài rất nhiều Ai cũng kinh hồn bạt vía cả Lực nhận được tin làng được cứu nhưng vợ anh đã mất Chỉ còn đứa con nhỏ đang quấn tã thân anh bây giờ bị thọt, thường tầm đến độ khóc nghẹn không thành tiếng. Y tá với mấy người ở đó ai cũng góp một chút cho anh tiền tả sữa rồi tiền viện phí. Gần chập tối họ bắt xe công nông ngồi một chuyến về làng. Ông thất còn mua hương hoa ngũ cung, gạo nếp thịt gà để về làm lễ. Ngày cử hành lễ cầu siêu cũng là ngày rỗ hàng năm. Cả làng được ông thất dạy tụng kinh siêu độ Cùng nhau tế lễ, từ đường đã được xã duyệt mà gấp rút xây lên, là nơi đất rộng bằng phẳng đầu làng, nhàng khói triển miên, vượng lắm. Vừa mời hồn vào từ đường an hưởng ít hôm thì người ta phát hiện ông thất đã không thấy đâu nữa, cứ vậy biệt tâm biệt tích khi nào không ai hay. Chuyện đã qua 20 năm, nhưng ám anh của nó vẫn còn đó, mặc dù biết nguyên do nhưng trong làng bao năm qua không ai dám nuôi lợn. Ngôi nhà mụn núi xiểm thành nhà hoang sậm sẻ. Thạch và em trai đã mời ra tiên qua nhà mình thờ phụng. Không ai dám bén mảng tới ngôi nhà đó. Người ta kể trong làng hai nơi có ma. Một là nhà bà xiểm, hoang vu cọ mặt cao, che người. ban đêm thưởng vọng đến tiếng cú lợn kêu. Người đi ngang cứ nghe gió thổi hụt hụt sau lưng. Về kiểu gì cũng ốm 5-7 ngày. Từ đó càng không ai dám bén mảng tới dù ngày hay đêm. Nguyên do là oán khí, tà khí hãy còn vương lại. Dù những bảo thai đó cũng đã được đón vào tử đường, nhưng oán khí cũng không giảm đi làm mấy. Nơi thứ hai là tử đường. Độ gần 10 năm nay cứ đi qua tử đường là đôi khi bị kêu tên, ngó lại thì chả thấy bóng ai. Đêm khuya ai đi chơi về muộn đi ngang qua đó là cứ thấy từng đoàn người quay cụm lại trò chuyện rôm ra. Rồi mắt cái lại chả thấy đâu. lại thấy mấy cái bóng trắng mờ mờ đi lại trong sân, nhưng cũng là người thân mình cả. Không những không sợ mà còn khóc thảm thiết. Đêm về ngủ thì thấy họ tìm về, cứ đứng từ xa vất tay cười cười. Ai cũng biết từ đường rất linh, người nào đi làm ăn hay con cháu thi cửa học hành là lại ra tháp hương báo với họ một tiếng để họ phù hộ cho. Trong miệng mấy người lớn ai cũng tò mò về một ông thầy Pháp hơn 60, dáng người gầy nhỏ. khuấn nhanh nhẹn, người có ơn với cả làng, nhưng không ai biết hàng năm vẫn có ông cụ lặng lẽ đến hương cho người đã khuất. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, Trung thu gọi hồn của tác giả hồi ức, một câu chuyện rất hay, mời quý vị đồng hành cùng thuận nhé. Mới 5 giờ sáng trời còn tối đất Nhưng ngoài đường đã lát đáp người qua kẻ lại, đã thành lệ, ở làng rồi chiếc loa phát thanh của xã chính là đồng hồ báo thức. Không ai bảo ai nhưng chỉ cần nghe tiếng đài nói thì tất cả mọi nhà đều thức giấc. Năm giờ là thời điểm lý tưởng để đám con buôn hoạt động, khi những chiếc xe máy cả tàng trở đầy hoa quả và rau củ bành bạch chạy qua. Đàn chó bên trong các nhà lại thỏa mõm ra sủa in ỏi, phụ họa với tiếng cả gáy râm ran Tiếng bò kêu lợn giống Y như một tàn hợp sướng Âm thanh hỗn đồn của buổi bình minh Không ảnh hưởng tới giấc ngủ của lý chó Nằm ngáy pho pho trên chiếc sập cụ Kê ngay giữa nhà Không màn, không cối Chỉ có chiếc chăn chiên duy nhất đắp ngang bụng Đã rớt xuống nền đất từ bao giờ Thì thoảng Lý chó lại chép miệng nhai tòm tọp Như thể vẫn còn vương vấn trận nhậu tối qua Chỉ đến khi bà dậu bước vào Nhìn chiếc sập đen bóng lanh láng nước thì Lão Lý mới bị đánh thức. Nó ngồi nhộm dậy hốt hoảng nhìn quanh như đang xác định xem mình ở đâu. ơi cái gì? Sao thế? Cháy nhà à? Bà dậu đít lên the thế. Cháy cái đầu ông ấy, đại hồng thủy thì có. Lão Lý chó vẫn tỏ ra ngơ ngác. Hồng thủy á? Hồng thủy ở đâu? Bà dậu chỉ vào vũng nước trên sập cho chồng thấy rồi đai nghiến. Uống cho lắm vào, rồi đáy dầm đáy rì ra. Ông nhìn thêm. Ôi dồi ôi, đẹp mặt chưa? Không để cho lão Lý kịp phản ứng, bà giàu nghiến răng trèo trèo. Ông thầy quẩn ngay đi cho tôi còn dọn. Chỗ thở tự các cụ bị ông làm cho ô ế hết cả rồi. Lý cho đứng dày bước xuống giường. Chẳng cần câu nệ, tụt luôn chiếc quần ướt súng quăng cho vợ rồi lửa mắt. Mụ cầm ngay cho tôi, nói ít thôi. Lại nhảy lắm thì xác định tháng này ăn cháo thay cơm. Dù chưa xả hết cơn tức, nhưng bà dậu vẫn nín nặng vì biết tính chồng mình mồm chó vó ngựa. Là phụ nữ, bà cũng mắc chứng bệnh nói dài nói dai, nói xuyên thời gian và bất chấp thời tiết. Nhưng đút kinh nghiệm từ lần bị lão chồng già vã cho rụng mất răng hàm chỉ vì không kịp hãm phanh cái tật nói nhiều, thì bà đã rút ra được kinh nghiệm, một điều nhịn là chín điều lành. Bà dần dần chuyển từ đối thoại sang độc thoại nội tâm. Đợi cho lão chồng đi khuất, bà vừa dọn vừa lầm bầm chửi thầm. Dù sao nếu để ở trong bụng sẽ bị xỉnh lên, lâu ngày xả ra, khéo lại thối inh cả xóm. Thay xong cái quần, lý chó ra chóng ngồi, bắt đầu thưởng thức ngày mới bằng bi thuốc lào cho tỉnh táo. Không thấy con chó vàng chạy tới như thường lệ, lào lý chợt nhớ ra. Hôm qua đã cho cu cậu vào nồi dựa mận. Là một kẻ nghiện thịt chó tháng nào cũng ít nhất dăm bữa Lý về ghé qua hàng cây tơ bảy món để đánh chén thì mới không thấy bứt đứt trong người. Biệt danh Lý chó ra đời như vậy. bán xong bì thuốc lào, không có chén rượu, Lý chó bắt đầu thấy nhạt mồm nhạt miệng. Nhớ hồi tối vì nể mấy đứa em nên mua bom bia về uống thay rượu. ngẫm lại, thấy phí hoài con chó. Bởi thức bia hơi nhạt thách làm sao sánh được với rượu ba kích ngâm dòng hơn một năm nay. Thứ rượu chứa danh ấy được giới bậm nhậu lưu truyền về công dụng bổ thận tráng dương, hỗ trợ xương khớp. Tuy nhiên, lúc Lý Đình đem ra dùng thì mấy đứa em lại ngăn. Thịt chó có tính nóng, nhắm cùng bia hơi cho nó giải nhiệt. Chưa uống ba kích của ông anh vào khéo lại lồng lên như trâu cả đêm thì bỏ mẹ. Uống rượu đã quen nên uống bia chẳng khác nào đổ nước lã vào mồm. Chính vì thế mà sau khi xử lý xong vải bia, cả lũ thi nhau ra phóng uế ảo ảo ngay tại mảnh vườn trước nhà chọc mụ dậu nổi điên. Đến sáng lại chứng kiến trận lũ lụt mà lão chồng già gây ra, thì mù đã không nhìn được nữa liền phát tiết. Nhìn bát cơm rang được mụ vợ đem ra đặt trước mặt, không chứng không hành, lý chó chép miệng nói. Thôi. Bà ăn một mình đi, tôi đã hàng mụ tươi làm bát cháo lòng cho ấm bụng. Lão Lý dẫm bước toàn đứng dậy nhưng chợt nghe văng vẳng bên nhà hàng xóm có tiếng trời vọng sang. Tiền sư cái lũ mất dậy, tiền sư cái quân phản phúc, chúng mày trộm chó của bà, chúng mày cạo lông lột ra ăn tươi nuốt sống nó, rồi chúng mày sẽ bị quả báo. Thấy tiếng trời của bà hàng xóm đang chó về phía nhà mình, Lão Lý hiểu ngay vấn đề. Hôm qua lão thịt con chó vàng Hôm nay nhà ấy tình cờ mất chó Tỉnh ngay lý gian Người ta đinh ninh rằng Lão lý trộm con chó của họ làm thịt Cũng không có gì lạ Nếu như mọi khi lý chó sẽ Chẳng ngần ngại sang dạy cho mùa hàng xóm Lắm một bài học Nhưng có lẽ hôm nay mát rời Tâm trạng thoải mái Nên lý chỉ thỏ mặt qua hàng rào nhẹ nhàng nói Người ta ăn chín uống sôi từ lâu rồi bà thơ ơi Ai còn ăn tươi nuốt sống nữa Đau bụng chết Con cháu tôi nó làm ở trạm y tế xã Hôm nào tôi bảo nó mang cho bà mấy tờ tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Đọc cho nó thông não Mặc cho bà hàng xóm tức đến trợn mắt há mồm Lý chó vừa nói vừa liếc nhìn về phía người con dâu nhà bà thơ Khi cô ta ngồi xuống hiên vạch áo cho con bú Có lẽ đã biết tính cục xúc của lão Lý Nên tiếng trời im bặt Cơn giận đang phát tiết lại bị chặn đứng Bà thơ giận cá chém thớt, quay sang con dâu mà quát. Quát dâu xong, bà bắt đầu quay sang chửi gà mắng chó. Chỉ đến khi chiếc điếu cày từ trong nhà bay thẳng ra giữa sân, xém trúng đầu, kèm theo tiếng gầm muốn thùng mạng nhĩ của ông thơ thì bà mới ngưng lại. Thằng cháu Đích Tôn bị dọa sợ, chạy tới cầm tay bà thơ méo máu kéo ra ngoài đường vì sợ bà nội nó sẽ bị phang chết. Làm cho nhà hàng xóm sáo xào xong, Lý chó mới đụng đỉnh bỏ đi Ngồi xuống hàng cháo lòng chưa được bao lâu Lý chó bắt gặp cô Thoan Con dâu bà thơ cũng mang cập lòng ra mua bún sáo Có cầu gái một con trông mòn con mắt Lý chó ngưng động tác múc cháo Mắt dán chặt vào bộ ngực của Thoan Nước bọt trong miệng tứa ra Không đó là vì bắt cháo lòng thơm phức trước mặt Hay là vì điều gì khác Thầy Thoan đã mua bốn xong mà chưa chịu rời đi Bởi còn nấn ná ở lại buôn chuyện với bà chủ quán Lý chó cũng dòng tay nghe ngóng xem hai người đàn bà nói gì Lúc Thoan ra về đi ngang qua trước mặt Lý buông một câu đầy ẩn ý Bói giả ma quét nhà ra rác Coi chừng kẹo tiền mất tật mang Thoan hơi khửng lại Nhưng rất nhanh cô cục nón rồi bước vội Như không muốn dây dừa với lão hàng xóm có tiếng cục cằn Là láng giềng lâu năm Lý cũng hiểu được kha khá chuyện của nhà bà thơ Đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp Người ta nói không sai xa thơm gần thối Ở riêng hẳn thì còn quý nhau Phạm ở chung ấy, Cái xảy nảy cái ung Một khi đã không ưa thì dưa cũng có rồi Có lẽ quá bí bách và ngột ngạt khi ở chung với nhà chồng Nên Thoàn có ý định đi xem bói để giải tỏa áp lực Vốn theo chủ nghĩa vô thần Lý chó ghét bọn khô môi múa mép uốn bà tắc lưỡi, lửa tiền của thiên hạ. Nên lý chó thường chế giễu đám thầy cũng là phường bán thánh. Chính bởi thế nên sau khi nghe lỏm được chuyện Thoan rủ bà chủ quán cháo lòng đi xem bói, Lý đã ngửa mồm lên tiếng nhắc nhở. Khác với đám đàn ông, cánh phụ nữ một khi bế tắc thường mò đến chốn tâm linh để tìm thánh thơ. Nhưng lý chó biết, nhiều khi thánh thơ đâu chẳng thấy. Chỉ tổ chức thêm phiền não vào người, bởi đám ông đồng bà Cốt sẽ không bỏ lỡ cơ hội hủ dọa cho các con nhang đệ tử, sợ xanh mắt mèo, sau đó có bao nhiêu tiền phải cúng cho các ngài bằng sạch. Nhìn bóng thoan đi khuất, lý chó nghĩ thầm, nếu người có ý định đi xem bói là mụ vợ già của lão, chắc chắn mụ sẽ ăn ngay mấy nhát vả vào mồm, bởi theo đúng châm ngôn lão từng hùng hồn tuyên bố, đánh cho sáng mắt ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoàn cảnh của Thoan đặc biệt hơn những người phụ nữ khác cùng làng, bởi cô lấy cả Phấn, con trai bà Thơ, làm vợ hai, sau khi người vợ đầu của Phấn mất khoảng 2 năm. Hồi năm ngoái, Thoan xin cho Phấn một cô con gái, như vậy Phấn có đủ nếp đủ tẻ. Nếu như giữa Thoan và ông bà Thơ có thể dung hòa để gia đình êm ấm, thì hạnh phúc của Phấn cũng được coi là trọn vẹn. Đời không như là mơ, kể từ sau khi thoan sinh đứa con gái, dường như mâu thuẫn với gia đình chồng ngày một gia tăng. Nhiều lần trước mặt con dâu, bà thơ đã buông lời bóng gió xa xôi. Máu chảy đến đâu rồi bầu đến đấy, vậy mà con hỉm nó không bao giờ theo tôi. Chỉ xem lại thế nào chứ, tôi nhìn sao cũng chả tìm được nét nào giống bố. Những lời ấy khiến lòng nàng sâu đau như cắt của đáng tội. thoăn chữa trước khi cưới cho nên bị mẹ chồng coi rẻ, lúc vu quy còn phải đi cửa sau, bởi đất có lệ quê có thói, phạm là gái chữa trước đi bằng cửa chính sẽ bị coi là đen đuổi. Húp xong bát cháo lòng, Lý chó gọi thêm bát tiết canh ăn cho mát ruột. Bấy giờ bà chủ quán khẽ lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay bác Lý trả tiền luôn hay là lại ký sổ? Bé Mỗ tám béo đang nhắc nhở mình món nợ cả tháng chưa trả. Lý chó bực mình vỗ mặt bà chủ quán Cứ ghi vào Đúng bà hôm nữa trả đủ Ô khỉ, tao ăn chịu chứ có ăn quyệt Của nhà mày bao giờ Trong mắt người làng rồi Lý chó chẳng khác nào một trí phèo Thời hiện đại Hắn sống sượng và không ngại ba chàng với bất cứ ai Mới sáng sớm biết đôi cò Với một thằng cục xúc chẳng được lợi lộc gì Mù tám béo chỉ còn cách lặng lẽ Bưng tới cho lý một bát tiết canh Đã được rắc lạc đập sập và điểm thêm rau húng tình tường. Nó sủi chán trẻ, Lý chó cửi con xe đạp phượng hoàng chữ xanh lượn một vòng quanh làng, dừng lại trước nhà Kha Vẫu, Lý ngó bảo trong sân chậc chậc như người ta gọi chó. Chủ nhà là Kha Vẫu đang hút thuốc láo song song ở trên trỏng, nhận ra bạn nhậu liền buông điếu cay, nhai hàm răng vàng khè khói thuốc ra rồi cười đon đả. "Bác à đến sớm thế, em vừa mới dậy." Đưa điếu cày cho lão Lý, khả vậu phân trần. Tối qua ở nhà ba cờ uống xảy quá, sáng này không dậy nổi, tí thì bị con mẹ đĩ nó phàng cho cái guốc vào mặt. Lý chó cao mày vẻ không vui, bắn một bi thuốc xong Lý nhắc nhở. Làm thằng đàn ông ấy thì phải có cái uy của thằng đàn ông, nhà là phải có nóc, chứ để vợ ngồi lên đầu thế, mất mặt anh em lắm. Khả vậu gái đầu cười trừ, hế <cười> Em cũng biết vậy, nhưng mà con đốp nhà em á, nó giữ nhiều beo ấy, em đấu không lại nó. Hôm trước có mấy ông cán bộ xã đến tuyên truyền cái gì mà không tảng trữ sản phẩm từ động vật hoang dã cũng như nuôi nhốt động vật hoang dã trong nhà. Em chỉ luôn và mụ vợ bảo, các anh mang ngách con hổ kia đi giùm em, mất bao nhiêu tiền phạt em cũng chịu. Thế mà các ông ấy nhất quyết không nhận, bảo là hổ thì nhận, chứ sư tử Hà Đông thì không nhận, bác tính có cay không? Lý chó cười khủng khục trước câu chuyện tiếu lâm của Kha Vấu. Vỗ vài bạn nhậu, lý chó gật củ. Thôi thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Với chú có khi đội vợ lên đầu thì may ra còn sống thọ. Chưa, tôi nghĩ cảnh chú sống chung với động vật hoang dã như vậy mà còn thở tới giờ phút này. Coi như tổ tiên cũng phù hộ độ chỉ rồi Ngồi một lúc lý chó đứng dậy hất hàm ra lệnh. Tôi biết chưa chưa ăn sáng, nhưng mà đi cùng tôi đã. Việc không qua bạn bây giờ phải đi chuẩn bị là vừa rồi. Để lại chiếc xe đạp Phượng Hoàng ở nhà kha vầu. Lý chó ngồi sau lưng, bạn nhậu trên con quay tàu cũ rích phải đạp số cả tỷ lần mới nổ máy. Và kèm theo đó là khói thải từ ống bô phả ra hơn cả khói thuốc lào. Khẽ câu mày, lý chó nhắc nhở. Khi nào bắt tay vào việc, ấy chú bỏ con cóc kẻ này ở nhà. Nó nổ như pháo giao thừa thế mà có đánh thức cả làng. Chiếc xe hông đa dừng lại trong một con ngõ nhỏ. Trước mặt có ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế, ngoài cổng đề biển. Thầy thông chuyên tử vi khỏi hồn, cho số đề, điện thoại xxx. Ngắm nhìn ngôi nhà một hồi, lý chó nhổ nước bọt phủi tay nói. Mẹ kiếp cái thằng cha này ngày còn mặc quần thùng đít, chuyên gia đi gánh phân thuê cho nhà địa chủ. Cả người lúc nào cũng hăng mùi cứt. Bây giờ uống ba tất lưỡi tự xưng làm thầy Thiện hạ cứ nượm nượp đem tiền đến cống Khoáng được của nhà lão một mẻ Anh em ta chia nhau ăn ba năm không hết Kha vẩu xoa tay đồng tình Bác nói chí phải Đồng tiền của lão kiếm được là tiền lừa gạt Sớm muộn gì thì của thiên cũng phải trả địa Anh em ta thay trời hành đạo Coi như là lấy của người giàu chia cho người nghèo Như vậy là hợp nhẽ Thực chất Kha vẩu vốn cài cú với lão thông từ hồi trước Bởi xin số đề mấy lần không trúng Sau cú chót đánh con lô Theo lời chỉ dẫn của thầy mất cả triệu bạc Khai nhận ra gã bạn nhậu nói đúng Lão thầy bói chả có tài cán mẹ gì Ngoài tài lừa gạt Nên lần này có được cơ hội trả thù Kha vọng nhất định nắm lấy Trong vài một kẻ đi xin số đề Lý chó đã dò la được lịch trình của thầy Thông Biết rằng nội trong 7 ngày tới Thầy sẽ đi cúng ở tận Thanh Hóa Đây là thời điểm lý tưởng Cho việc đào tường khoét vách Chỉ tay về con đường trước mặt lý chó giải thích tôi đang nghe ngóng dự báo thời tiết tuần sau trời đổ mưa to ta sẽ hành động ở đây Tuy ngõ hẹp nhưng có hẳn hai đường thoát một đường thông ra cánh đồng không có dân cư nếu chuồn theo lối đó không lo bị vây bắt nếu chẳng may bị phát hiện kha vầu gật khổ bác dữ liệu Chu toàn bọn em sĩ nghe theo dáng mỡ cả có nhà thì giữ Câu tục ngữ của người xưa nói cấm sai, bởi đúng như lý chó dự liệu, hết đợt nắng nóng, làng rồi hiện đang đằm mình trong trận mưa dài dặng có 102 Mưa như chút ba ngày, ba đêm liên tiếp khiến cành rạch mương máng mới cạn trơ đáy này đã đầy âm ấp. Dòng gió không thể đi đâu, ngồi trên sập bó gối ngắm trời ngắm đất đến cuồng cả chân tay. Lý chó chạy vào buồng, lấy ra từ trong cót thóc một ba lô con cóc sâm sấp tiền mặt. Đủ các mệnh giá cùng đống dây chuyền Nhẫn vàng, đồ cổ và đồng hồ các loại Những thứ ấy Lão cùng đám anh em chí cốt Mới khoáng được về từ nhà lão thầy bói Ở xá bên Dự định thời tiết thuận lợi Tất cả sẽ họp lại rồi chia chác Trời mưa không có việc gì làm Bây giờ đem đống của cải ra ngắm Rồi kiểm đếm lý chó thấy công sức bỏ ra Trong cả tháng trời rình ra vào nhà thầy thông Là xứng đáng Lý chó không ngờ Việc cướp bạc diễn ra dễ dàng như thế, bây giờ ngẫm lại quả là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đêm hôm trước theo đúng kế hoạch, lúc trời mưa tầm tã, cả bọn có mặt trước nhà thầy thông. Sau khi Quang bã xử lý mấy con bẹc dê, lý chó phân công một thằng ở ngoài cảnh giới, còn lão và hai tên còn lại trèo tường vào nhà cậy cửa. Kha Vậu hồi trước làm nghề sửa khóa ở trên huyện. Sau này nhà vợ bán đất được chia phần nên bỏ nghề về quê đào ao thả cá Chính vì có cái nghề sửa khóa nên Kha Vậu là nhân tố chính được Lý Chó chọn mặt gửi vàng Đi tiền phòng trong trận cướp bạc lần này Yếu tố thứ hai khiến Kha Vậu được đại ca trọng dụng Là bởi Lý Chó hiểu rõ gã này là một con nghiện lô đề hạng nặng Dù sợ vợ có tiếng nhưng Kha từng tuyên bố Vợ có thể bỏ chứ nhất quyết không bỏ lô đề Cái máu cờ bạc đỏ đen ăn sâu và xương tủy, nên có đồng nào Kha bị vợ thu sạch đồng ấy. Nhiều khi bí quá hóa liều, trong nhà có nồi son gì, Kha đều đem đi bán đồng nát lấy tiền nướng vào trò chơi may rồi. quân độ trong nhà chưa đủ, có lần Kha cũng tiện tay âm thầm dọn dẹp giúp nhà hàng xóm. Nắm được điểm đó, Lý Chó biết, chỉ cần mở lời nhất định nhận được cái gật đầu đồng ý của cả bạn nhậu. Lý do thứ ba cũng là yếu tố chủ chốt. Kha Vẩu ngày trước ra vào nhà lão Thông như đi chợ, thông thuộc mọi ngóc ngách. Chính Kha Vẩu từng có lần bon mồm tiết lộ, một hôm bảo nhà thầy xin số để, lúc về đã cầm nhầm của thầy chiếc nhẫn vàng cất trong hộc tủ. Để thầy không phải nhọc công đi tìm, Kha đã đem nhẫn lên tận Hà Nội bán, nhưng vào tiệm vàng mới vỡ lẽ, nhẫn của thầy là vàng giả, chuyện ấy khiến cho Kha cay cú mãi. Ban ngày Thầy Thông có một người giúp việc, tuy nhiên theo dõi lâu Lý Chó biết, người giúp việc ấy là hàng xóm gần nhà thầy. Buổi tối khi tiến khách xong, thầy cho họ về, vì thế mà căn nhà ba tầng thông thường đến đêm chỉ có mình thầy cùng hai con chó. Vốn tính cẩn thận, trước khi đi thành hóa, thầy Thông dặn dò gã giúp việc tới ngủ ở nhà mình để trông coi, bởi cẩn tắc vô ái náy. Nhưng Lý Chó đã răng sẵn thiên là địa võng, khiến cho mọi sự phòng bị của thầy trở nên vô ích. Trong bốn gã đàn em, lý chó cắt cử một tên mò tới tận nhà gã giúp việc rủ rê nhậu nhẹt. Sau khi uống rượu mềm môi, hắn cục ngay trên bàn nhậu quên luôn chuyện thầy thông giao phó. Đúng giờ hoàng đạo, khi mà các nhà đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, đội đào tường khuét vách mở bao, tùng những miếng thịt bò tẩm bạ về phía chuồng chó. Hai con bẹt dê không giữ nhưng tham ăn, nên không biết rằng số của mình đã tận. Đợi chúng lăn ra sủi bọt mép, Ba kẻ ăn trộm mới trèo tường lẹn vào bên trong Căn nhà ba tầng được xây theo kiểu mái thái Tầng trệt được dùng để tiếp khách Tầng 2 là nơi ăn trốn ở của lão thầy bói Còn tầng trên cùng chính là điện thờ Chỉ vào chỗ đồ cổ trưng bày trong tủ kính Kha Vậu thì thầm giải thích Nghe nói chỗ bát men đĩa ngọc này Đều có tuổi đời mấy trăm năm Đem tới chợ đồ cổ bán rẻ cũng được cả trăm triệu còn bán cho dân sưu tầm, có khi còn được cả tiền tỷ. Bây giờ là lúc tài bẻ khóa được áp dụng. Sau khi chọc đoạn thép dài hơn một gang tay vào lỗ khóa, ngoái vài vòng ổ khóa đã bung ra. Không một động tác thừa. Lý chó nhanh như cắt thu dọn tất cả những gì có thể bỏ vào ba lô. Càng ngẫm, lý chó càng thấm câu. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Trình độ trong nghề khóa của Kha Vậu đã đạt tới mức thượng thừa. Phúc tổ cho làng rồi, Bởi Khá Vậu chỉ chuyên ăn cắp vật, chỉ nếu hắn chuyển sang ăn trộm chuyên nghiệp, khéo cả làng phải bán xới. Dọn xong tầng 1, ba kẻ ăn trộm bắt đầu lên cầu thang khám phá tầng trên, bỏ lại tầng 2 cho Khá Vậu. Lý chó ra hiểu cho gã còn lại có biệt xanh Vinh Râu lên thẳng tầng 3 thăm quan. Bên trong điện thờ luôn được thắp đèn đỏ để qua đêm, vì thế Lý chó có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong mà không cần bật thêm đèn tuyếp, tránh cho hàng xóm nghi ngờ. Ngay trước ban thờ, lão thầy bói có để một hòm công đức để các con nhang đệ tử cúng tiến. Hòm không quá to nên lý chó ra lệnh. Phá hòm ở đây e gây ra tiếng động. Theo tao, mình cứ bê nguyên cả hòm đi cho lành. Mẹ kiếp, lão khỏm già làm như nhà lão là đình chùa hay sao mà đặt cả hòm công đức. Quét qua bàn thờ một lượt, lý chó nhanh nhẹn thu dọn hộ ra chủ toàn bộ số tiền polymer. đồ các loại mệnh giá kẹp cùng với đồ cúng. Lúc xuống tầng 2 đi ngang qua nhà tắm, Lý chó tinh mắt thấy chiếc đồng hồ Seiko chủ nhà bỏ quên trên bồn rửa mặt thì tiền tay thó luôn bỏ túi quần. Đêm nay, mưa to gió lớn như yểm trợ cho mấy gã ăn trộm làm việc xuôi chèo mát mái từ đầu đến cuối không gặp chút cản trở nào. Dưới nhà tên đồng bọn còn lại đang chờ sẵn, liếc thấy chiếc bao tải để trên xe căng phòng, Lý chó biết Trong lúc mình, Vinh Râu và Kha Vậu dọn dẹp trên lầu, gã kia cũng nhanh nhẹn không kém, khi nít nhét xác hai con béc dê vào bao cùng cơ số đổ linh tinh lạc vặt. Giao hòm công đức cho hai tên đàn em, bản thân Lý Chó cùng Kha Vậu ngồi chung một xe, thẳng lối cánh đồng mà tẩu thoát. Ngầm nghĩa chỗ của cải ăn cắp được chán chê, Lý Chó cất vào chỗ cũ rồi lên sập nửa nằm nửa ngồi, vừa vỗ đùi vừa ngâm nga. Còn ơi nhớ lấy câu này, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đang lim dim như người buồn ngủ, bất chở lý chó nghe văng vẳng có tiếng cào khóc từ ngoài đưa vào. Giọng tai nghe cho rõ, lý chó lầm bầm. Quay lạ, hình như nhà nào có người chết. Đình lình là vậy nhưng lý chó không có ý định ra ngoài xem thử, bởi trời đang mưa như tát nước. Một lúc sau bà dầu vén mạnh đi vào, mặt bà tái nhợt. Có lẽ vì ngấm nước lạnh môi bà thâm lại và không ngừng run rảy Lý chó quắc mắt Đi thay quần áo ngay muốn cảm lạnh chết hay sao Bà giàu bỏ ngoài tay lời láo chồng già Bà chỉ qua nhà hàng xóm lắp bắp nói Nhà bà thơ, nhà bà thơ có chuyện rồi Sau một tuần liền mưa dai rẳng Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng Hồng khô những con đường đất lầy lội chi chít ổ gà ổ trâu Lý chó cởi trần trùng trục ngồi mình, phơi trên chiếc chóng che quen thuộc để giữa sân như con chó già sưởi nắng. Bà giàu từ cổng đi vào, tay cầm đùm lá chuối để xuống chóng, sau đó phe phẩy nón giải thích với chồng. Này, trở hết bánh cuốn, ông ăn tạm xôi khúc vậy. Cầm bịch lá chuối đưa lên ngang mắt, lý chó hử giọng Bà đi sớm thế mà vẫn không mua được bánh cuốn. Vậy à, hẳn là người buôn dưa lê với mấy con mẹ nhiều chuyện ở chợ rồi. Biết chẳng qua được mắt chồng, bà giàu ngồi xuống bên cạnh phân trần. Thì tôi cũng chỉ đứng ở đầu ngõ hỏi thăm tình hình nhà bà thơ một tí. Chuyện xảy ra lần này chắc là ông bà ấy suy sụp lắm. Rõ khổ. Lý chó cởi đùm lá chuối điềm nhiên cắn miếng sôi lạnh lùng nói. Phục đức tại mẫu, con mẹ thơ bình thường khổng nghiệp cho lắm vào. Nên giờ con cháu phải gánh Cần gì thương xót cho cái ngữ ấy Bà dậu nhăn mặt đáp Ông hoa mồm nó vừa thôi Dù sao Thằng cu gia bảo cũng đâu có tội tình gì Lý chó lửa mắt Thôi Đừng qua đây thương vay khóc mướn nữa Đi vào nấu cho tôi ấm nước hãm chè Bà dậu bất lực bỏ vào trong Bà thoáng buồn vì lão chồng chẳng suy nghĩ sâu xa Lão chê bà thơ khẩu nghiệp trong khi bản thân lão gây nghiệp cũng đâu ít. Như thế chẳng hóa, lão đang tự vạ vào mặt mình mà không hay. Bà giàu hám xong ấm chè ủ trong giỏ tích cũng là lúc đám đàn em của lý chó kéo nhau tới nhà đại ca. Năm thằng đóng cửa thì thụt đến gần chưa mới giải tán. Trước khi đi lý chó can dặn. Tiền thì đi đánh bạc đánh đè hay chơi gái thế nào tùy thích. Nhưng vàng thì tao cấm tụi mày tiêu xài ở chỗ này. Tốt nhất đợi một thời gian nữa mang lên Hà Nội mà tẩu tán. Còn chỗ đồ cổ khi nào bán được sẽ chia sau. Thứ nữa, nếu như bị công an tóm, cấm khai ra anh em. Có phúc cùng hưởng, nhưng họa thằng nào thằng đấy chịu. Ale, cút. Gá có tên Vinh Râu cười khi khí đáp. <cười> Đại ca yên tâm, bọn em hiểu mà. Đợi cho đám đàn em nháy nhau bỏ đi xong, Lý Chó gọi vợ. Lấy ra một tờ tiền polymer màu xanh hất hàm nói Đi mua thịt chó cùng ít rồi về cho tôi nhắm rượu Nhớ lá mơ rau thơm mắm tôm đầy đủ Bảy đĩa thịt chó cùng chai Quốc lụi ra giữa sân đánh chén Lão Lý bực mình khi nghe tiếng gào khóc Từ bên nhà hàng xóm vọng sang Đã cả tuần nay Ngày nào lão cũng phải chứng kiến cảnh bà thơ dở điên dở dại Hết chạy ra ngõ lại chạy vào nhà Hú hồn hú vía thằng cháu nội Chính vào cái buổi trưa hôm thứ hai trời mưa tầm tá Thằng cu gia bảo bất ngờ mất tích Cả nhà bà thơ nháo nhát đi tìm khắp nơi không thấy Tưởng rằng nó ngã xuống ao Bố nó cùng ông thơ lội bị bõm dưới nước lạnh cả ngày Để mò sát cháu nhưng vô ích Hôm sau cả nhà đi báo chính quyền và loan tin tìm trẻ lạc Tới nay đã 5 ngày trôi qua Vẫn bật vô âm tín Ăn nò đẩy tễ lý chó phủi điết Đứng dậy xách con xe đạp phượng hoàng lượn đường như thường lệ Nói đúng ra như mọi khi Hãy uống rượu vào Lão sẽ lên giường đánh một giấc cho đẩy mắt Nhưng hôm nay Không muốn ở nhà để lại phải nghe nhạc điếu của bà thơ Cho nên lão chủ động ra ngoài hít thở Dù sao mới có tiền xong Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn Lão chẳng muốn cái xui xẻo của hàng xóm Khiến mình mất hứng Lợn đường mãi cũng chán Lý chó vừa đạp xe vừa nghĩ xem Nên đi đâu để tán bớt lộc Chợt nhớ ra hôm trước Vinh đầu có nhắc đến xóm gà móng đỏ ở trên huyện Lý chó chép miệng nghĩ tới việc Tìm mấy à gái làng chơi giải quyết cho đỡ bí bách Bởi mù vợ già ở nhà đã hết đát Còn em thoan hàng xóm Thì chỉ để ngắm chứ chẳng thể sơ mối được gì Mày nghĩ tới em thoan Bãi ngồi ngoài gốc đề đã hiện ra từ bao giờ Lý chó dựa con ngựa sát cạnh gốc cây Chui vào ruộng ngô vạch quần đái tổ tổ để giảm bớt áp lực cho bảng quang. Dù đã uống hết nửa chai cuốc lũi, nhưng không hổ là lý chó, mắt tinh như loài khuyển cẩu. Bóng người đang lối húi cúc cuốc xới xới bên trong ruộng, đích thị là em thoan hàng xóm. Nhìn quanh một lượt không thấy ai, cảm thấy thời cơ đã đến. Lý chó áp sát con mồi, sau đó ôm chầm lấy thoan từ đằng sau, mặc cho cô kêu cứu. Bật lộn một hồi cuối cùng lý chó cũng đè ngựa được tho xuống rảnh ruộng bịt chặt miệng à đàn bà lão gàn giọng im mồm không ta tậpăng chết giờ dẫm xong lý chó đổi giọng được ngay ngoan chiều chú tí chẳng phải cháu cũng cô đơn còn gì toàn lấy hết sức bình sinh đẩy lão dê già ra rồi cầm lấy quốc dí và mặt lý chó đe dọa ông cút ngay kẻo tôi báo chính quyền tội cưỡng hiếp thì đừng có trách Lý chó nhách khóe môi, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, gái nhỏ bọt trời. Tiền sư gái đĩ giả mồm, ăn nằm với lão thông thầy bói, tả cả ra rồi còn bày đặt chính chuyên. Thoàn xứng người, sắc mặt tái dại, cô không ngờ bí mật bao lâu lại bị lão hàng xóm phát giác. sở dĩ lý chó biết được chuyện hủ hóa của Thoan và thầy thông, bởi sau cả tháng mai phục ở nhà thầy, Việc Thoan thường xuyên qua lại điện thờ và toàn giờ độc, khiến Lý Chó sinh nghi. Chính cái đêm đi cướp bạc, lúc xuống tầng 2 phụ giúp kha vậu lục lọi, Lý Chó đã nhặt được chiếc quần lót đàn bà. Khủ sát nhảy bén như loài khuyển cẩu giúp Lý Chó khẳng định, đó là đồ của Thoan chứ chẳng phải ai khác. Bởi chính lão cũng từng thò tay sang dây phơi nhà hàng xóm ăn trộm quần xì. Hiện tại biểu hiện của Thoan càng chứng minh cho suy đoán của Lý Chó là đúng. Không muốn đôi cò với lão dê già, thoàn hấp tấp quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy trên triển đê, cô vợ ngoảnh lại xem lý chó có đuổi theo không. Có lẽ sợ người làng bắt gặp nên lão hàng xóm đành chịu để sống con mồi. Đã 3 tháng trôi qua không tìm thấy tung tích thằng gia bảo. Cả nhà bà thơ chính thức buông bỏ công cuộc tìm kiếm. Mọi việc giờ đây chỉ còn trông chờ hoàn toàn vào cơ quan công an. Có câu, sống thấy người chết phải thấy xác Chẳng tìm được thi thể của thằng bé, mọi người đều cho rằng nó đã bị bắt cóc. Người ta thường lưu chuyển nhau câu chuyện về bọn buôn người Trung Quốc giả làm đồng nát sát vụn hoặc thu mua tóc rối. Kỳ thực là do la nhà nào hớ hênh để con trẻ ở một mình sẽ bắt sang bên kia biên giới, sang tay cho bọn, mổ bán nội tạng trái phép. Không biết thằng Gia Bảo có rơi vào trường hợp này không, nhưng ông thờ vẫn lập một ban thờ nhỏ bên dưới ban thờ Gia Tiên. Để đặt bức di ảnh của cháu nội ngày ngày hương khói Âu tuyên bố lấy ngày thằng bé mất tích làm ngày dỗ Kể từ hôm lý chó đi cướp bạc về Bà giàu lúc nào cũng lo ngay ngáy Vì chứng kiến lão chồng già dần có những biểu hiện bất thường Người ta hay nói có đức mặc sức mà ăn Nhưng ngấm đi ngấm lại Bà giàu vẫn không tìm được việc tốt nào lão chồng đem lại Con gái phúc nhờ cha Bà lo cho bốn cô con gái đã gả đi mà day sẽ phải gánh nghiệp thay cho bố mình. Biết hoàn hay đi xem bói, bà dậu dỗ chồng đánh liều sang hỏi thăm và ngay lập tức được giới thiệu tới nhà thầy Thông. Người đàn ông tầm 60 tuổi, hai mắt sắc như dao bộ cao, lông mày xế ngược trông dữ tợn, tự giới thiệu mình là thầy Thông, vừa thoáng nhìn qua bà dậu liền phản ngay. Nghiệp nhà bà nặng lắm, lo mà giải đi, kẻo họa sắp giáng xuống đầu. Ông chồng bà vừa có nghiệp sát sinh, vừa có nghiệp của đạo trích. Tôi thấy đi sau bà có dăm ba cái vòng âm binh cô hồn đang đi theo đòi nợ. Họ nói, chồng bà mới đi cướp bạc ở nơi linh thiêng. Họ đi theo để đòi lại số tiền ông nhà mới trộm thay cho các ngài. Không mau trả nợ sớm ấy, thì thánh bật cho điên điên khủng khủng. Bà dậu khiếp đảm quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Dù bán tín bán nghi chuyện các thánh cũng dùng tiền polymer như người trần mắt thịt. Nhưng lời thầy thông vừa phán theo bà chẳng sai tẹo nào. Lý chó đích thị là có sở thích ăn thịt cày. Chó ông, chó bà, chó bố, chó mẹ chết dưới tay lý không ít. Chưa kể quả đúng 100% chồng bà mới cùng đám đàn em đi cướp bạc. Chỉ là không ngờ lão lại đi cướp ở đình chùa. Ấy là bà nghĩ vậy. Vừa vái sống cả đàn ông sấp xỉ tuổi mình. Bà dậu vừa van xin. Thầy cứu nhà con với. Dạo gần đây chồng con hay đi sớm về khuya. Lúc về người ngợm lúc nào cũng dính đầy bùn đất. Giờ thầy nói con mới biết. Thì ra là ông ấy bị hành. Còn cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Thầy cứu nhà con. Xùi xùi khóc than kể lẻ với thầy một hồi. Bà được người đàn ông giữ tợn trước mặt An ủi Thôi không cần quá lo. Bà gặp được tôi coi như phúc nhà bà chưa cạn. Chỉ cần bà quyết tâm giải nghiệp cho ông nhà Thì thông tôi cũng tận sức mà giúp Rời khỏi nhà thầy Tâm trạng bà giàu có phần phấn chấn hơn hẳn Vẻ mặt u ám chẳng còn Bà ham hở tới nhà bốn cô con gái để họp kín Bởi sắp tới theo yêu cầu của thầy thông Bà cần 100 triệu để làm lễ giải nghiệp cho lão lý Bà yêu cầu các con phải giữ bí mật chuyện này Bởi chồng bà từng đe dọa Nếu chạy tới nhà thầy bói cúng bái thì sẽ bị chặt chân Hiểu rằng các con còn khó khăn. Bà giàu cho biết, chỉ cần mỗi người đóng góp khoảng chục triệu, số còn lại bà sẽ tự lo. Tiền đóng góp coi như bà vay nóng, sau này nhất định trả dần. Trước khi gom đủ số tiền, bà vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường để tránh bị nghi ngờ. Bên cạnh cơm dẻo canh ngọt, đến bữa, bà đích thân rót rượu ba kích cho chồng, khiến lý chó kinh ngạc nhưng không kém phần sung sướng. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Được sự đồng thuận của bốn cô con gái, không lâu sau bà dậu có đủ 100 triệu để làm lễ. Nhưng bấy giờ đúng như thầy thông phán, lão lý bắt đầu có biểu hiện bị thánh vật càng lúc càng nặng hơn trước. Không còn đi sớm về khuya, nhưng lý chó trở nên điên điên dại dại. Đềm đềm gã ra sân ngựa mặt lên rời, trông trăng cười hành hạch như người mất hồn. Hãy Hãy nghe tiếng chó sủa ma. Lý cũng bắt trước sủa theo Rồi phá lên cười khanh khách Ai nấy chứng kiến đều kinh hãi Duy có một cái tật dù bị điên Nhưng Lý chó vẫn không bỏ được Đó là lâu lâu lại thò mặt sang nhà hàng xóm Đầm bị thóc, chọc bị gạo Dù đáp phần lời Một kẻ điên nói chẳng mấy ai để tâm Nhưng có một hôm Lão bống làm cho tất cả sợn hết ra gà Khi chỉ ra cổng nhà bà thơ Và thì thào the thế trong cuốn họng Bà thơ ơi Cháu bà về, cháu bà về kìa. Nó đang đứng ngoài cổng. Màu thắp hương xin ra tiên cho nó vào nhà đi. So với hồi xưa, hiện nay bà Thơ thấy sợ gã hàng xóm hơn nhiều. Dạo trước là sợ thói ngang tàn cục cằn của lý chó. Bây giờ là sợ lâu lâu gã lên cơn động kinh sẽ quậy phá và làm càn. Biết chẳng thể kiện được kẻ bị bệnh tâm thần, bà Thơ góp ý với vợ gã láng giềng nên mua xích để xích lý chó lại. Chẳng ngờ... Lời vừa nói ra liền bị thính giác tinh như khuyển cậu của Lý nghe được. Cá trưởng mắt rồi bò bằng tứ chi nhanh như chớp chạy tới bên cạnh hàng rào. Vạch quần, ngếch chân, đái tổ tổ sang nhà bà hàng xóm để trả thù. Đái xong, Lý ẵng ẵng lên mấy tiếng rồi cười khẳng khắc khoái trá. Kể từ đó bà thơ khiếp hẳn, chẳng dám chuyện trò qua lại cùng bà dậu. Sợ nửa đêm Lý sẽ mò sang giở những trò quái gì. Không điên gì bà thơ. Gần như cả xóm đều kiêng rẻ gá tâm thần. Duy chỉ có một người không sợ mà âm thầm đứng nấp sau hàng rào nhìn sang nhà lý chó, chứng kiến lão phát rổ, sau đó nghiến răng rủa ra mồm. Chết đi lão khọm giả, chết đi, chết đi. Người ấy không ai khác, chính là thị thoan. Dù đã nghe theo lời thầy thông cúng bái và lễ lạt mất cả trăm triệu, nhưng bệnh điên của lý chó chẳng mấy thuyên giảm, nếu không muốn nói là càng lúc càng nặng. Vì thầy bói quả quyết, lý chó hiện đang cất giấu trong nhà thứ đồ vật của thánh thần. Phải trả lại thì may ra các ngài mới tha cho. Thầy nói, bà về xem lại xem ông ấy giấu đồ ở đâu. Có khi nào đào hố chôn sau vườn hay cất trong cót thóc hoặc dưới gầm giường trong đống củi. Tóm lại là phải tìm cho ra, để lâu tôi cũng hết cách cứu Nghe thầy phán bà sợ nấu hết ruột gan. Số tiền dùng cho lễ giải nghiệp càng lúc càng tăng chóng mặt. Không thể một mình xoay sở Bà tiếp tục học các con để bàn kế sách với Phương châm Còn người còn của, còn nước còn tát Thói đời lúc sóng gió mới biết mặt người Khi thấy số tiền bà Dậu đưa ra quá cao Các cô con gái đều nhất loạt phản đối Một cô cho ý kiến Còn nghĩ thay vì cúng bái mất nhiều tiền mà chưa chắc được việc Ta nên đưa bố vào viện tâm thần để điều trị Như vậy thực tế hơn Cô khác hưởng ứng ngay Lúc trước bố từng nói, bói rằm mà quét nhà ra rác, mẹ không nên mê tín quá Để minh chứng cho những gì mình làm không hẳn là vô nghĩa Bà giàu mang nước thánh mà thầy Thông đã cho Đưa ra và khẳng định từ ngày pha thứ này vào rượu cho chồng uống Chồng bà đắc không còn ra ngoài tắm bùn nữa Nội bộ đã bị chia thành hai phe Một phe tin thầy Thông là bà Diệu Phe còn lại là bốn cô con gái nhất loạt đồng tình bỏ phiếu đưa lý chó vào viện tâm thần Khi mọi việc còn chưa ngã ngũ Dù bất ngờ Kha Vậu đến hỏi thăm đại ca Và được bà dậu thuật lại lời của lão thầy bói Kha Vậu đáp Em thấy các cô nhà chị nói đúng đấy Tốt nhất là đưa anh Lý vào bệnh viện để điều trị Thầy bói toàn bọn buôn thần bán thánh Biết gì mà chữa với chảy Chỉ theo chúng nó chỉ tiền mất tật mang Biết mấy gã đàn em của chồng cùng phe với nhau đặt một lũ vô thần Bà dậu im lặng không đáp Bởi con nói nữa cũng chẳng ích gì Lúc Kha Vậu dò hỏi tới chiếc ba lô con cóc của chồng Bà Dậu sực tỉnh nhớ lại lời của thầy Thông Chồng bà còn đang giữ đồ của các ngài Mau trả lại may ra các ngài tha cho Đoán trong chiếc ba lô con cóc hẳn là chứa những thứ mà thầy Thông ám chỉ Bà Dậu một mực lắc đầu từ chối cung cấp thông tin Sau khi đuổi khéo gã đàn em của chồng Bà Dậu bắt đầu sục sạo khắp trong ngoài Quả nhiên tìm được chiếc ba lô con cóc bên trong cót thóc. Tưởng rằng có thứ gì quý giá nhưng hóa ra chỉ là mấy chiếc đĩa và Batman cũ rích được bọc qua vài lần vải rách cùng báo cũ Không sành về đồ cổ nhưng trực giác cho bà biết khả năng đây là đồ dùng của các ngài. Bởi chỉ có đồ vật dành cho thánh thần mới mang sắc màu thời gian như vậy. Chuẩn bị ôm chiếc ba lô đến nhà thầy thông. Một lần nữa đám đàn em của lý chó lại mò sang. Lần này không có mặt kha vẫu nên bà dậu yên tâm hơn hẳn. Khách đến nhà chẳng lẽ lại không tiếp. Bà dậu đành đi đun nước pha trà. Trà vừa pha xong thì đám người của Vinh Râu lập tức đứng dậy khéo léo cáo từ khiến bà dậu trưng hứng với ấm trà nóng trên tay. Dù hơi khó hiểu trước thái độ của mấy gã bợm rượu, nhưng bà dậu chợt nhớ ra chuyện quan trọng phải làm ngay. Đó là đến gặp thầy thông trả đồ cho các thánh. Điều bà chẳng ngờ là tại nhà của thầy, Khi chiếc ba lô được mở ra, toàn bộ số đĩa và bát cổ đã biến mất. Thay vào đó là 6 cái bát mẹ. Dưới chôn bát còn để rõ ràng ký hiệu của hợp tác xã gốm xứ Hải Dương. Không để cho bà dậu kịp giải thích, tiếng thầy thông cầm lên như người ta hoạn lợn. Chỉ hai phút sau, các con nhang đệ tử thấy bà chạy bán sống bán chết ra ngoài. Theo sau là vô số bát mẹ bay rào rào sát nút. Bị thầy thông đuổi khỏi điện. Đồng nghĩa với ý định giải nghiệp cho chồng cũng tan thành mây khói. Bà giàu bức xúc trở về tính đi tìm đám đàn em của chồng hỏi cho ra nhẽ. Chắc chắn chúng là kẻ đã đánh cháo số đồ cổ, chứ không ai khác. Có lẽ số trời đã định, bởi sau khi có số bát đĩa cổ trong tay, đám người của Vinh Đâu chẳng dạy gì ở lại làng. Chúng đã hành quân lên Hà Nội, mò tới chợ đổ cổ để thanh lý. Dù sao giờ đây lý chó đổ bệnh, cả hội như rắn mất đầu, trong khi số tiền chi trả lần trước đã bốc hơi sạch sẽ từ lâu. Mất tiền, mất đồ, bệnh tình của chồng cũng không có tiến triển. Bấy giờ bà dậu mới thấm câu, tiền mất tật mang. Trong nhà chẳng còn một xu, giờ đây muốn đưa Lý chó đi bệnh viện cũng khó. Nhìn lão chồng đang yên đang lành trở nên ngờ nghịch, bà dậu nước mắt ngắn dài than thở. "Trọng <cười> với chạc con, Sao cái số tội nó khó thế này? Không đó có hiểu câu than thân trách phận của vợ hay không. Nhưng lý chó bỗng ngưng cười. Lão nhìn thẳng vào mặt vợ bằng đôi mắt đỏ sọng, sau đó thì thầm. Thoan! Thoan ơi! lão lao tới cầm tay bà dậu lôi thẳng ra vườn. Vừa đèn nghiến vợ xuống đất, lý chó vừa lắp bắp gọi tên Thoan. Nghe thấy những lời nói gây tẩm của chồng. Bà giàu lấy hết sức bình sinh tắt vào mặt lý chó rồi hất lão xuống đất. Bà vừa khóc vừa chỉ thẳng tay vào lão chồng mất dạy mà gạo lên. Còn gì già chết tuyệt nhờ ông, cái độ khốn nạn. bốn không phải là kẻ đần độn, bà giàu chợt hiểu vì sao trước đây lý chó hay về khuya và cả người dính đầy đất cát. Hóa ra là lão cùng con đàn bà hàng xóm ra ruộng khủ hóa với nhau. Chẳng còn đủ tỉnh táo để tán cho vợ vầy phát tát như trước. Lý chó giờ đây chỉ biết cười hành hạch một cách vô hồn. Gã chỉ tay lên mái nhà thì thầm. Đừng nói nữa, nó tới rồi, tới rồi. Bà giàu nhìn theo tay của lý chó, chỉ thấy một con chim lợn đang đậu trên mái nhà. Sau khi kêu lên vài tiếng giận người, con vật vỗ cánh bay đi. Lý chó vội vã đuổi theo ra tận ruộng ngô, vừa chạy vừa gào rú tên của thằng bé ra bảo. Hành động của lý chó khiến cả xóm kinh động Không ai bảo ai Người ta ảo ảo chạy theo lão Chứng kiến một màn gã bẩm rượu Dùng tay không đào đất Chỉ 15 phút sau ai nấy đều kinh hãi Khi thấy một thi thể đã phân hủy Bốc mùi hôi thối lộ ra Xét theo hình dạng ban đầu Thì đúng là một đứa trẻ chừng 6 tuổi Rất nhanh công an xã đã có mặt Lý chó dù đang mang bệnh Nhưng vẫn bị bắt tạm giam Vì là nghi can số 1 Tuy nhiên do gã bị tâm thần không thể hỏi cung và trả lời theo lẽ thông thường, nên cơ quan chức năng đã thả gã về quản thúc tại gia đình sau 2 giờ đồng hồ giam giữ. Gia đình ông Thơ có người nhà mất tích là thằng bé ra bảo nên được đưa tới để nhận dạng thi thể. Lúc nhìn thấy bộ quần áo trên người xác chết, ông bà Thơ đã ngã quỷ. Bởi ngày cuối cùng ở nhà, cháu nội của ông bà đúng là mặc chiếc quần đùi hoa xanh cùng cây áo ba lỗ màu bộ đội. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Thằng bé ra bảo thực sự đã chết. Tuy vậy hung thủ giết hại nó là ai thì vẫn còn phải điều tra. Việc gửi mẫu đi xét nghiệm huyết thống chỉ còn là thủ tục. xác chết ngay sau đó được bọc vải liệm kỹ càng đưa vào bên trong quan tài. Đồng thời phủ mấy cân trẻ lên cho bớt mùi su uế và đem đi chôn cất ngoài đồng dạ ngay trong ngày. Bây giờ bên cạnh nấm mả mới đáp có hai người phụ nữ vật vã khóc than. là bà dậu cũng có con dâu. Trái với cánh đàn ông không kiềm chế được cảm xúc, ông thơ cùng cậu phấn chỉ đứng lặng lẽ với cặp mắt đỏ hoe. Tuy vậy, cõi lòng dường như cũng tan nát theo tiếng gào thét của hai người phụ nữ. Cho rằng lý chó là kẻ đã sát hại cháu mình. Ngay sau khi trở về nhà, bà thơ chạy thẳng vào bếp, cầm con dao bầu trọc tiết lợn hùng hổ sang nhà lý chó để đòi mạng cho cháu nội. Nếu như không có người nhà kịp thời can ngăn, thì nhất định Bà phải xin bằng được thẳng tâm thần ít tiết Không xếp được lý chó Bà thơ ngày ngày trõ mồm qua hàng rào chửi động Chẳng còn e rẻ sợ hãi như trước Hiện tại lòng căm thủ như tiếp sức cho bà thơ Để bà sống mãi với gã láng giềng bất lương Sức chịu đựng là có hạn Bị lão chồng già làm cho liên lụy khiến bà dậu Ngày ngày phải nghe những câu chửi cả thâm thúy lẫn vỗ mặt của bà thơ hàng xóm Lại thêm nỗi tội nhục dấu kín trong lòng khi phát hiện chồng ngoại tình cùng con đàn bà đáng tuổi con mình. Bà dậu đâm ra ưu ớt. Một ngày đẹp trời, bà dậu gọi các con đến và thông báo mình sẽ xuống tóc xuất ra. Mặc cho bốn cô con gái khuyên ngăn, bà dậu kiên quyết khăn gói quả mướp lên chùa nương nhờ cửa Phật. Với bà, có lẽ đó là chốn bình yên duy nhất ở thời điểm này. Không còn vợ chăm sóc, lý chó được các con gái thay phiên nhau hàng ngày đưa cơm. Riêng khoảng tắm rửa, lão chẳng cần ai phải dục bởi ngày vài ba lần. Lý chó tự mình nhảy ùm xuống ao bơi qua bờ bên kia, rồi lại bơi ngược trở về. Quần áo ướt, lão sẽ phơi trên hàng rào, rồi cứ thế cởi chuồng tồng ngồng trèo tường đi quanh làng. Cực chẳng đã, bốn cỗ con gái bàn nhau xích chân lý chó lại. Bởi chỉ cần mắt trước mắt sau, lý sẽ ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Bị xích chân ở chiếc sập cụm, Lý chó ra sức phản đối bằng cách kêu la và đập phá khiến ngôi nhà không lúc nào yên tĩnh cẩn tắc vô áy náy sợ lão điên điên khủng khủng sẽ tự làm mình bị thương mấy đứa con tiếp tục trói cả chân tay lão lại việc cơm nước cháo lão sẽ được phục vụ tận nơi kêu chán cũng mệt lý chó nằm phủ phục ngay trên sập cười hành hạch lúc nhận ra có người đi vào mắt lão chợt láo liêng Dù không ngẩn đầu lên nhưng dường như lý chó nhận ra người quen, bởi cánh mũi khẽ vập phòng tiếp nhận mùi hương quen thuộc. Ngồi xuống bên cạnh lão dây già, này đã trở thành kẻ tâm thần. Tay Thoan cầm một cốc rượu to màu tím sậm, đưa lên mũi hít hạ, Thoan khẽ nói. Giờ không còn ai cho ông uống rượu, chắc ông thèm lắm. Lý chó nhìn chằm chằm vào cốc thủy tinh trên tay Thoan, thoáng rùng mình, giọng Thoan vẫn đều đều. Có lẽ ông không ngờ mình cũng có ngày này. Đúng là ác giả ác báo mà. Dù ông đã biết được bí mật của tôi, nhưng núi cao đã có núi khác cao hơn. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Ông tưởng mình là con gà, nhưng thực ra chỉ là hạt đậu nhỏ mà thôi. Nhìn xem. Thoàn đưa cốc rượu tới sát mặt lý chó, nở nụ cười bí hiểm. Đây là rượu ba kích, thứ mà ông thường uống mỗi lần sắp lâm trận. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ. Bên trong chứa một thứ biệt dược của người dân tộc Khiến cho kẻ uống vào Não bộ sẽ dần bị phá hủy Dẫn đến thần kinh không ổn định Giống như tình trạng của ông bây giờ Ông có biết ai đã bỏ thuốc vào đựa cho ông uống không? Chính là bà vợ của ông đấy Chẳng biết lý chó có nghe và hiểu được những gì Thoan nói hay không Nhưng hai mắt lão trợn ngược Mi mắt giật liên hồi Quả đúng như những gì Thoan nói Sau khi được thầy thông ban cho nước thánh Bà giàu đem về lập tức đổ vào rượu Ngày ngày rót cho chồng bồi bổ Bà không hề biết rằng Bản thân đã trúng kế của lão thầy bói xào quyệt Chuyện đào tường khuét vách của lý chó Và đàn em sớm đã bị thầy thông phát giác Người chuyện tin chẳng phải ai khác Chính là Thoan Sau cuộc chạm trán ở ruộng ngô Thoan bị lý chó vạch trần chuyện lăng loạn Ngoại tình cùng lão thầy bói Chẳng cần phải thông minh Thoan cũng suy luận được Nhà thầy thông đã bị lý chó theo dõi Nói như thế đủ hiểu, vụ trộm ở nhà thầy 10 phần chắc chính là do Lý thực hiện. Mặc dù biết rõ thủ phạm nhưng cả thầy Thông và Thoan đều im hơi lặng tiếng để không kinh đồng đến chính quyền. Bởi lão thầy bói thừa hiểu, dẫu báo công an thì tiền bạc của cải cũng chẳng lấy lại được. Chắc chắn Lý Chó đã đem đi tẩu táng từ đời nào. Báo chính quyền vừa bị sợ gáy vì hành nghề mê tín dị đoan, vừa chẳng lấy lại được một xu. Cùng lắm chỉ giúp lý chó đi an dưỡng một thời gian trong trại giam. Cho nên, lão cùng Thoan đã ủ sẵn một kế hoạch tinh vi để lấy lại tất cả những gì đã mất. Một mặt, Thoan chấp nhận chiều chuộng thỏa mãn lão dê già để lão buông lơi cảnh giác, đồng thời giữ bí mật mối quan hệ giữa cô và Thầy Thông. Mặt khác, lợi dụng sự cả tin của bà Dậu, Thầy Thông đã thành công trong việc mượn giao giết người khi đưa cho bà chai thuốc dân tộc. Mà theo lời thầy nói đó là nước thánh, giúp cho lý chó khỏi bị hành. Kỳ thực chính cái thứ thuốc ấy đã khiến cho lão phát bệnh. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện, thầy thông vừa trả được món thủ cướp của, vừa lấy lại được phần nào số tiền đã mất do bà dậu cúng tiến cho thầy làm lễ. Tuy tiếc đứt đột số trang sức và đồ cổ bạc tỷ không thể lấy lại, nhưng dù sao, khiến cho lý chó dở điên dở dại, thầy thông cũng cảm thấy như chút được mối hận. Một tay túm tóc Lý chó lôi đầu lão lên, một tay thoan đổ cốc ba kích có pha loại thuốc độc vào mồm Lý chó. Đầu chàng đang ngoài hơn nữa, nhưng chẳng để tâm. A Đan Ba phá lên cười sặc. Trời còn chưa tỏ mặt người, nhưng tại nhà bà thơ, tiếng gọi nhau ồn ào cùng tiếng dao thớt băm chặt đã rộn ràng khắp trong ngoài. Hôm nay, ông bà làm cỗ mời thầy về gọi hồn thằng cháu đích tôn hỏi xem dưới ấy nó thiếu thốn những gì. Để cả nhà đốt gửi. Và quan trọng là để xác định lại một lần nữa hung thủ giết hại nó có phải lý chó hay không. Người được mời tới làm lễ chẳng ai khác chính là thầy Thông. Nhìn lên quyển lịch treo tường, ông thơ rơm rớm nước mắt bởi buổi gọi hồn trùng đúng vào Tết Trung Thu. Như vậy cả nhà ông sẽ đoàn viên trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Đúng 7 giờ sáng, sau khi làm phép vào thỉnh Ba Hồi Chuông, Cả người thầy thông giật lên liên hồi rồi bắt đầu trao đảo, lắc lư theo biểu hiện của vong nhập. Mới đó mà tiếng khóc than đã rộ lên, mọi người đều ngỡ như được nhìn thấy thẳng ra bảo trong hình hài của ông thầy cúng. Cất giọng như con nít, thầy thông chỉ tay vào Thoan nói. Sao mẹ không mua nhiều kẹo cho con? Con muốn ăn kẹo. Thoan ôm mặt khóc nấc sau đó dâng để kẹo lên trước mặt ông thầy cúng rỗ ràng Con ăn tạm cho kẹo này. là mẹ chạy ngay ra đầu ngõ mua thêm cho con, con muốn ăn kẹo gì? Thằng gia bảo còn chưa kịp trả lời, từ bên ngoài một quả bóng bất bay vào, thẳng mặt ông thầy cũng, đồng thời hất văng đĩa kẹo trên tay thoăn bắn ra xa. Những viên kẹo xanh kẹo hồng rơi tung mỗi nơi một chỗ, có lẽ cú sốc quá mạnh khiến thầy thông váng nên vòng mấy nhịp đã phải sút ra. Được người nhà ông thơ đỡ ngồi thẳng dậy, Mặt thầy đỏ ao như gà trống thiến với một bên má còn in hẳn vết đất. Vẻ đạo mạo trước đó biến mất. Thầy thông quên mất mình mới bị vong nhập, liền đứng phát dậy chửi vang bọt mép. Tiền sư quân mất dạy. Màu ra xem đứa nào vừa đá bóng bắt ngay vào đây cho các ngài xử lý. Tổ cha chúng mày, chúng mày có biết vừa động vào ai không? Lũ mất nết quân báo đời. Cả nhà ông thơ chạy ra liền thấy lý chó đang đứng ở giữa sân vạch quần đái tổ tổ. Điền tiết vì bị thằng tâm thần phá đám, thêm phần căm phấn vì những hiểm nghi trước đó, bà thơ chạy ngay vào bếp lấy con dao bầu ra đuổi lý chó. Thấy bà thơ hung hăng, gã hàng xóm ngay lập tức chạy tới nấp sau lưng ông thơ cất giọng nhéo nhéo. Ông ơi cứu cháu, cứu cháu với, bà ơi cất dao đi, bà đừng giết cháu bà ơi. Nghe những lời van xin của lý chó tự dưng bà thơ khựng lại. Không riêng bà thơ, mọi người đều có phần hoang mang. Lý chó nháo nhát đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy không ai phản ứng gì liền chạy vào nhà chui to xuống gầm giường. Mọi người chạy vào theo, thấy lý chó chui ra mang theo một con lợn đất rồi vốt ve cười khoái trí. Lý chó ngước mắt nhìn ông thơ rồi nói. Cháu mổ lợn, ông lấy tiền mua cho cháu cái đèn lồng cá chép biết hát. Lần trước ông hứa đến Trung Thu là ông mua cho cháu đấy. Ông nhớ không? Gương mặt ông thơ méo sạch, nước mắt bất ngờ tuôn ra như một quả chanh bị ai bóp mạnh. Ông méo máu. Cháu tôi, đúng là cháu tôi đi rồi. là bảo ơi, con ơi. Quay về phía mọi người, ông thơ giải thích. Đúng là trước đây tôi từng hứa với nó như thế. Chuyện này làm sao lý chó biết được. Cả con lợn đất, đến tôi còn chẳng rõ nó cất dưới gầm giường. Để kiểm chứng thêm, ông thơ liền hỏi lý chó. Thế hàng ngày con thích ăn món gì nhất? Lý chó cúi mặt buồn bã. Con thích ăn cơm rang trứng trộn xì dầu. Nhưng mấy tháng này không ai làm cho con ăn cả. Con thèm lắm. Đến lúc này tất cả như vỡ hỏa bởi cơm rang trứng trộn xì dầu đích thị là món khoái khẩu của thằng Gia Bảo khi còn sống. Lý chó dẫu có tọc mạch đến mấy cũng chẳng thể quan tâm tới sở thích của một đứa trẻ con sống ở nhà khác. Đó không phải là tính cách của gã. Không ai bảo ai. Cả nhà ông thơ ảo tới ôm chặt lý chó. Một cảnh mà trước đó khó ai có thể tưởng tượng nổi. Lúc cơn xúc động qua đi, bà thơ cầm tay lý chó hỏi dồn dập Con nói đi, tại sao con lại chết? Là ai đã hại con? Lý chó ngẩn lên nhìn quanh, mọi người cũng theo đó quay đầu lại, liền phát hiện ra. Thị Thoan cùng lão thầy cúng đã biến mất từ bao giờ? Trở thành kẻ tình nghi số 1 trong vụ án giết người. Thị Thoan không chút chần chừ đã cao chạy xa bay Tuy nhiên Lưới trời lộng lộng thưa mà khó thoát Chỉ sau một tuần truy bắt Công an đã tóm được thị cùng gái nhân tình Hành nghề thầy cúng Bây giờ sự thật mới được hé lộ Tại cơ quan công an Thoan khai nhận đã tự tay Giết con chồng vì ghen tức Và mê tín Nguyên nhân sâu xa là do sự ghẻ lạnh Của nhà chồng dành cho mẹ con Thoan Vì bức xúc với nhà chồng Cũng như muốn giải tỏa trầm ớt Thoan đã tìm đến thầy thông để xem số Chẳng ngờ gã thầy cúng xấu xa lại phán Thằng bé Gia Bảo là khắc tinh của Thoan Chỉ cần nó biến mất Đợi Thoan sẽ sang trang mới Nghe lời thầy bói Thoan về nhà lên kế hoạch giết Gia Bảo Lợi dụng trời mưa to gió lớn Nhận lúc không ai để ý Thoan chúc thuốc mê thằng bé Rồi đem tới ruộng ngô xử lý Có tật thì hay giật mình Vì sợ trời mưa sắc thằng Gia Bảo Sẽ bị lộ ra nên ả thường xuyên ra ruộng để kiểm tra và vuôn giới. Chính hôm đó, ả vô tình chạm trán lý chó và suýt bị lão cướng bức. Ông trời run rồi lý chó lại là một kẻ lọc lõi và cáo giả. Lúc Thoàn bỏ đi, lão không chạy theo, bởi nhận ra chỗ Thoàn vừa giới đất có điều bất thường. Trực giác cho lão biết, Thoàn đang giấu một bí mật bên dưới khoảng đất trống được quốc giới kỹ càng. Quả như lý chó dự đoán sau khi đào chỗ đất đó lên, Một bàn tay trẻ con chặt ra. Ban đầu lý chó hơi sửng sốt, nhưng bản lĩnh của một tên đạo chích khiến lý chó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Khám phá ra bí mật bên dưới, lý chó âm thầm lấp đất như cũ, đổi tới gặp Thoan nói chuyện. Kể từ bữa đó, Thoan đã bị lý chó nắm thóp, phải phục tùng và chiều chuộng lão hẳn đêm. Nếu không, lão sẽ tung hê, bí mật động trời của ả. Không cam chịu để lão dây dà uy hiếp và dày xéo, Thoan đã bàn bạc với nhân tình để ra tay trừng trị tên đạo trích. Những tưởng lý chó trở nên điên khủng thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi. Không ngờ, sự việc gọi hồn đã khiến tất cả bung bét. Đời lão thầy cúng cùng thị Thoan quả nhiên được sang một trang mới, nhưng vô cùng u tối và bi thẳng. Đúng như câu kẻ bị tổn thương lại làm tổn thương người khác. Giờ đây ngồi sau cánh cửa buồng giam, những giọt nước mắt hối hận muộn màng đã tuôn rơi. Nhưng cuộc đời vốn chẳng có hai chữ nếu như Người đau đớn nhất có lẽ chính là cả phấn Mất vợ, mất con, gia đình tan nát Thứ còn lại nếu kéo phấn ở lại với cuộc đời bây giờ Là đứa con gái nhỏ vừa tròn 2 tuổi Chiều chiều, ôm con trông ra ngoài ngõ Phấn này thở dài não nề Mỗi khi nghe câu ru hởi ở đâu đó vọng về Con cỏ mà đi ăn đêm Đâu phải cảnh mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong. Đừng xáo nước đục. Đau lòng có con. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả hồi ước đã để lại một câu chuyện rất hay về ông ạ. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé Ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau lúc 21 giờ trên kênh Người dẫn được quay ấm Cảm ơn quý vị